Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Anh Duy có tựa đề là Bà ngoại đòi mạng câu chuyện kể về hai chị em an xin tội nghiệp và một câu chuyện mà Thuận thấy rất là thương cho hai nhân vật chính và hy vọng rằng quý vị có thể bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy mà Thuận và ekip đang hợp tác với tiệm đồ bình an nhé Cảm ơn quý vị Chúng ta sẽ đến với tập truyện Bà ngoại đòi mạng ngay sau đây Duy đời công ty lúc 5 giờ chiều, lặng lẽ hòa mình vào dòng xe máy chen chúc giờ tan tầm. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng động cơ rền rĩ, tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn, khiến anh thêm mệt mỏi. Anh nhích từng chút một qua biển người chật chội lo lắng nhìn đồng hồ. Đầu óc chỉ nghĩ đến cô con gái nhỏ đang đợi ở trường mẫu giáo. Chết tiệt, trễ mất rồi. Anh thầm than thở khi vừa tới ngã tư thì đèn giao thông chuyển sang đỏ thở dài, duy quay sang bên lề đường, ánh mắt chạm vào hình ảnh một cô bé khoảng chừng 8 tuổi. Tại bé em nhỏ chừng 3 tuổi. Cô bé mặc chiếc áo phông cũ đã sờn, quần rách gối, tóc rối tung, bết lại vì bụi đường, khuôn mặt sạm đen lấm lem. Đưa em nhỏ tựa đầu vào vai chị, mắt lờ đờ như muốn ngủ. Nó cầm chiếc nón vải đã cũ, tiến lại từng người dừng xe chờ đèn đỏ. Nhấn lại đưa nón ra, Và cúi đầu cảm ơn mỗi khi có ai thả vào vài đồng bạc lẻ Nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi con bé Nhưng ẩn hiện nét mệt mỏi Duy nhìn cảnh ấy, lòng nhói lên khi nghĩ về con gái mình Anh lục túi áo, chỉ còn tờ 20.000 Khi con bé đến gần anh thả tờ tiền vào nón Nó cúi đầu cảm ơn, đôi mắt sáng lên lấp lánh niềm vui ngắn ngủi Ôm chặt đứa em vào lòng rồi tiếp tục dạo bước bên cạnh duy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao xua tay từ chối khi con bé trẻ nón về phía mình ông ta liếc nhìn duy rồi nói với giọng pha chút khinh thường cái lũ này toàn bọn lừa đảo bị bọn chăn rắt bắt đi xin thôi duy chỉ nhún vai đáp nhẹ con lửa thì cũng chỉ vài ngàn lé đâu đáng gì đâu anh người đàn ông cười nhạt trẻ môi cho nó hôm nay mai nó lại xin tiếp cho mà xem Mấy cái đứa này thả mình đừng cho nó thì sau này bọn nó mới không phải xin ăn. Duy cười nhẹ, định nói điều gì đó. Nhưng tiếng còi xe thúc giục từ phía sau khiến anh phải kéo ga đi tiếp khi đèn xanh bật sáng. Dòng xe cổ lại tiếp tục chạy trôi. Duy chậm ngâm suy nghĩ. Con người bây giờ lạ thật. Họ có thể dễ dàng bo thêm cho những bữa tiệc sang trọng hay hóa đơn ở quán ăn vài chục thậm chí cả trăm ngàn chỉ để thể hiện bản thân nhưng với những người nghèo khó đứng dưới đáy xã hội thì họ lại đắn đo từng đồng một khi xe anh dừng lại trước cổng trường mẫu giáo bé mây cô con gái nhỏ của anh đang ngồi trên chiếc xe đạp tí hon vừa thấy anh mây reo lên ba ba rồi đạp xe lao ra đôi chân nhỏ đạp nhanh mái tóc bồng bềnh theo gió duy mỉm cười Mở rộng vòng tay ôm lấy con gái, mỏi mệt mỏi trong anh tan biến. Anh chào cô giáo rồi bế mây lên xe máy. Hôm nay bé mây của ba học có ngoan không? Duy vừa hỏi vừa liếc nhìn con qua gương chiếu hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không ạ. Mây trả lời ngắn gọn, giọng hơi phụng phịu, đôi môi nhỏ nhắn trề ra. Sao thế bé con? Duy quay đầu lại nhìn. Thấy gương mặt của Mây như đang dỗi hơn Duy cười, xoa dịu con bé bằng một lời hứa. Để ba chở bé Mây đi mua đồ chơi nhé. Mây chớp mắt, đôi mắt sáng lên chút ít, dù vẫn giữ vẻ giận dỗi. Rõ ràng lời hứa của ba đã có tác dụng, nhưng cô bé vẫn muốn tỏ ra mình giận lâu hơn một chút. Duy chở bé Mây đến tiệm đồ chơi gần ngã tư lựa cho con một món đồ mà cô bé thích nhất. Trên đường về, mây vui vẻ ôm chặt món đồ chơi mới, đôi mắt long lanh đầy niềm vui. Nhìn con gái rạng rỡ như vậy, Duy cảm thấy nhẹ lòng, như thể mọi mệt mỏi và lo toan của cả ngày bỗng chốc tan biến. Khi dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ, Duy lại nhìn thấy hai trẻ em lúc nãy, trong khi bé mây trên xe vui đùa với món đồ chơi mới hoàn toàn không để ý đến khung cảnh xung quanh, thì Duy nhìn về phía hai đứa trẻ. Hình ảnh ấy khiến anh lòng trùng xuống. Sự đối lập giữa niềm vui trong trèo của con gái anh và vẻ khắc khổ của hai trẻ em kia tạo nên một cảm giác nghẹn nghẹn trong lòng. Như một điều gì đó đang âm thầm nhắc nhở anh về những bất công trong cuộc sống. Duy khẽ thở dài khi đèn xanh bật lên, anh nhấn ga tiếp tục về nhà khi về đến nhà cũng vừa lúc vợ anh một cô giáo tiểu học cũng vừa về tới cưa mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng dù có chút mệt mỏi nhưng nụ cười ấm áp của cô khi thấy chồng con khiến căn nhà nhỏ như sáng bừng lên bé mây chạy ùa đến bên mẹ háo hức khoe món đồ chơi mới cả nhà cười rộn rã trong niềm vui giản dị duy bước vào ngôi nhà nhỏ gọn gàng và ấm cúng của mình Dù không phải là giàu có, nhưng gia đình anh vẫn đủ đầy trong những gì quan trọng nhất, tình yêu và hạnh phúc. Sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần được trở về nhà cùng vợ con quây quần, mọi áp lực dường như tan biến. Nhìn bé mây vui vẻ chơi đùa, vợ anh thì đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Duy thầm cảm nhận rằng đây chính là những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời, bình yên và tràn ngập yêu thương. Sáng hôm sau, anh vội vã đưa bé Mây đến trường rồi nhanh chóng phóng xe đến công ty. Khi đi ngang qua ngã tư, ánh mắt anh tình cờ nhìn thấy hai chị em đứa bé hôm qua. Cả hai đang ngồi thu mình trên bậc thềm trước một cửa hàng còn chưa mở cửa. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Còn bé lớn vẫn mặc chiếc áo cũ bạc màu, chiếc quần rách, mái tóc rối bù che khuất nửa gương mặt gầy guộc. Trên tay cầm một ổ bánh mì đang ăn dở. Từng miếng bánh được bẻ nhỏ để nhường cho em, đôi tay gầy gò ôm lấy em trai, vừa để giữ ấm trong tiết trời se lạnh buổi sáng, vừa để che chở, dù bản thân nó cũng lạnh run. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy em mình say sưa hút một hộp sữa nhỏ, khóe môi nó nở một nụ cười yếu ớt. Thằng bé nhỏ ngồi tựa vào chị, đôi tay bé xíu ôm chặt hộp sữa đã gần cạn, Đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn dòng xe tấp nập trước mặt Còn miệng thì mút chặt ống hút Trên má nó lấm tấm vài vệt bụi Đôi môi khô nẻ vì sương lạnh buổi sớm Nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn lộ ra vẻ tin tưởng tuyệt đối vào người chị bên cạnh Duy khẽ thở dài nhưng dòng xe phía sau không cho anh dừng lại lâu Anh kéo ga tiếp tục con đường đi làm Lòng nặng chiếu với hình ảnh Hai trẻ em ngồi co ro trên bậc thềm lạnh lẽo, chia nhau từng miếng ăn ít ỏi giữa thành phố rộng lớn này. Chiều hôm đó sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh ghé tiệm bánh quen thuộc để mua cho bé Mây hộp bánh su kem mà con bé thích nhất. Nhưng khi đưa tay lấy hộp bánh, trong đầu anh nghĩ đến hình ảnh hai đứa bé ở ngã tư. Cảm giác thôi thúc anh khiến anh quyết định mua thêm một hộp bánh nữa. Dù một hộp bánh có lẽ chẳng làm thay đổi được cuộc sống của hai chị em. Nhưng ít nhất, đó là một chút niềm vui nhỏ bé trong một khoảnh khắc của buổi chiều ta. Khi đến ngã tư, hai đứa bé vẫn ở đó. Còn bé lớn bé em, đôi chân khẳng khiu như không đủ sức đứng vững. Gương mặt nó sạm đen, những vết bẩn phủ khắp người sau một ngày dài. Nó lặng lẽ bước đến từng chiếc xe đang dừng đèn đỏ. cúi đầu lễ phép, dù chỉ nhận được vài đồng lẻ hoặc thậm chí là cái xua tay từ chối duy đỗ xe gần chỗ hai chị em anh bước xuống tiến lại gần và nhẹ nhàng đưa cho nó hộp bánh chúa có chút bánh cho con và em con ăn đi cho đỡ đói duy nói cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng sợ rằng mình sẽ làm nó sợ hãi con bé ngước lên nhìn anh đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng chỉ trong thoáng chốc nó vội cúi đầu cảm ơn ánh mắt không giấu nổi sự xúc động duy có thể cảm nhận được rằng có lẽ nó đã quen với việc nhận những đồng tiền lẻ từ người qua đường nhưng sự quan tâm chân thành này lại là điều hiếm hoi mà nó nhận được duy đứng đó nhìn hai chị em chia nhau từng miếng bánh cảm giác một nỗi xót xa tràn ngập trong lòng còn bé lớn đáng lẽ nên được vui đùa được đi học như bao đứa trẻ khác Vậy mà nó lại phải đứng đây Dưới dòng xe tấp nập Trong cảnh đói nghèo và thiếu thốn Mọi điều bất hạnh dường như đã trở thành gánh nặng Trên đôi vai nhỏ bé ấy Nhưng nó vẫn kiên cường Vẫn lễ phép và biết ơn từng chút một Duy không thể không tự hỏi hoàn cảnh nào Đã đẩy hai đứa trẻ ra đường kiếm sống như thế này Anh băn khoăn Liệu cha mẹ chúng ở đâu Tại sao một con bé chỉ tầm tuổi con gái mình Lại phải lo toan đến vậy Tối hôm sau Duy rời khỏi công ty khi trời đã khuya Sau một ngày làm việc mệt mỏi và kéo dài Không khí xe lạnh của màn đêm Khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn Khi chạy xe chậm chậm trên con đường vắng vẻ Những dòng xe cổ tấp nập giờ đã thơ thớt Mang lại cho anh chút bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả Đến ngã tư quen thuộc Dù đèn vẫn còn xanh Nhưng Duy vẫn giảm tốc độ Ánh mắt tìm kiếm hình bóng của hai chị em con bé Nhưng hôm nay, con đường vắng lặng hơn, anh dừng xe cố nhíu mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy hai đứa bé đâu cả. Anh nghĩ có lẽ chúng đã được về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Định kéo ga để đi tiếp, bất chợt từ góc tối bên lề đường, một chiếc xe máy lao vút lên, dừng lại bất ngờ. Duy nhìn thấy một thanh niên gầy nhom trên người đầy hình xăm, nhanh chóng bước xuống xe và tiến vào góc tối. Nơi mà anh mới thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé Đang ngồi nép trong góc tối Duy nín thở Cố gắng nhìn kỹ hơn trong ánh đèn mờ nhạt Con bé đang ngồi co do lặng lẽ dựa vào tường Gã thành niên tiến đến không một lời nói thản nhiên giật lấy chiếc túi vải cũ kỹ Mà con bé đeo bên mình Rồi lục tung lấy hết những đồng tiền lẻ Mà nó đã dành dụm cả ngày Con bé ngồi im Không phản kháng Ánh mắt vô hồn như thể chuyện này đã quá quen thuộc với em nhìn cái cách con bé ngồi ôm bụng run rẩy trước hành vi tàn nhẫn ấy duy cảm nhận được sự cam chịu đầy đau đớn trong váng vẻ nhỏ bé ấy cả thanh niên lấy tiền xong vội vã quay lưng nhảy lên xe và phóng đi duy đứng đó cảm giác nghẹn ngào đau xót anh biết nó chẳng có cách nào để phản kháng có lẽ chuyện bị người khác cướp đi chút tiền ít ỏi ấy đã trở thành điều Mà nó phải chấp nhận hằng ngày. Duy chở cho gã thanh niên biến mất trong màn đêm rồi mới vội vã chạy xe lên lề, tiến về phía con bé. Còn có sao không? Anh hỏi, giọng nghẹn lại. Nó ngước lên đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, nhưng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nó ngồi đó vẫn ôm bụng, dáng vẻ co ro trong cái lạnh buốt của đêm khuya, trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Duy ngồi xuống bên cạnh, Không biết phải nói gì để an ủi nó Với một đứa trẻ đã phải sống giữa lòng thành phố đầy khắc nghiệt này Đôi khi không phải nỗi đau thể xác mới đáng sợ Mà là sự cạn kiệt niềm tin và hy vọng trong tâm hồn Anh lặng lẽ móc trong túi ra một ít tiền lẻ Rồi nhẹ nhàng đặt vào tay nó Cầm lấy đi con Mà sao giờ này con chưa về mà ngồi ở đây một mình vậy Em có con đâu Nó khẽ ngước lên đôi mắt mệt mỏi ánh lên chút buồn bã nhưng không khóc. Giọng nó khàn đi vì lạnh và kiệt sức. Em còn bệnh rồi, bà con đưa nó về từ chiều, con ngồi đợi bà đến đón. Duy nghe mà cảm thấy nghẹn ngẹn trong lòng, một đứa trẻ nhỏ như thế này lẽ ra phải được ở nhà, được chăm sóc, nhưng lại phải ngồi ngoài đường giữa đêm khuya chờ đợi trong nỗi lo âu. Anh khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp Tên lúc nãy là ai vậy? Nó lấy hết tiền của con rồi phải không? Nó cúi mặt xuống, siết chặt đôi tay gầy guộc giọng đun rảy nhưng lại vô cùng bình thản, như đã quen thuộc với sự tàn nhẫn ấy. Ờ, con không biết là ai, nhưng ngày nào cũng vậy. Nếu không có tiền con sẽ bị đánh. Lời nói của nó như một cú đánh mạnh vào lòng Duy. Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Duy không biết phải nói gì trong khoảnh khắc đó. Chỉ biết ngồi lặng im, lòng đầy thương xót Thế giới của nó dường như đã quen với nỗi đau và sự bất công đến mức Nó trở nên bình thường Duy ngồi lặng im lắng nghe câu chuyện của con bé Lòng anh như thắt lại với từng lời kể của nó Cuộc sống quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy Khi anh hỏi về bà của nó, nó cúi đầu nói Bà con già rồi, nếu con không có tiền thì chú đó sẽ đến lấy tiền của bà con Anh khẽ gật đầu, thở dài rồi hỏi thêm. Mà con tên là gì? À, con tên đen. Cái tên đúng với vẻ ngoài của nó. Đen đúa và lấm lem. Có lẽ vì thế mà nó không nhận được mấy thiện cảm từ những người đi đường. Duy hỏi tiếp. Con ở đâu? Hay để chú đưa con về? Nó lắc đầu giọng nhỏ nhẹ. Ừ, dạ thôi. Bà con chắc cũng sắp đến rồi. Duy nhìn nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi kế nó chờ đợi. Một lúc sau, anh thấy từ xa một bà lão tóc bạc trắng, dáng điệu lảo đảo, đang đạp một chiếc xe đạp cũ kỹ chậm chậm tiến lại. Phía sau xe, một bao tải lớn đựng đầy chai nhựa lắc lư theo từng vòng bánh xe. Khi bà lão đến gần, bà nhìn thấy Duy đang ngồi cạnh con bé ánh mắt thoáng chút sợ hãi và lo lắng. Bà dừng xe, giọng nói run rẩy hỏi: cậu, "Cậu cậu là ai vậy?" Duy đứng dậy, nhẹ nhàng giải thích: "À, con thấy bé ngồi co ro ở đây nên lại hỏi thăm thôi. Bé vừa bị một tên lại lấy hết tiền rồi bà." Bà lão thở dài, đôi vai gầy khuộc của bà trùng xuống. Giọng bà mệt mỏi nhưng không giấu được sự bất lực. Lại là nó Bà cháu tôi không có nhà Sống lang thang ở ngoài đường Vậy mà bọn chúng cứ đến để cướp cạn Nếu không cho tiền Chúng không để bà cháu tôi yên ổn Duy cảm thấy một làn sóng Phẫn nộ dâng tràn trong lòng Làm sao một bà não già nua Và một đứa trẻ còn quá nhỏ Lại phải chịu đựng Cuộc sống tàn nhẫn đến vậy Anh muốn giúp Nhưng trước mắt chỉ biết đứng đó Lòng đầy thương cảm Bà có cần con giúp gì không? Duy ngập ngừng hỏi Mắt nhìn bà lão và con bé Đôi tay anh nắm chặt lại vì cảm giác bất lực Bà lắc đầu Giọng bà đã trở nên khàn hơn vì mệt mỏi Cảm ơn cậu Nhưng uh, chúng tôi sống thế này quen rồi Bà chỉ mong có một ngày không phải sợ hãi khi đêm về Nhưng uh, giờ cũng không biết phải làm sao Duy nghe mà lòng nặng chiếu Anh nhìn theo bà lão và con bé khi họ tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh giữa đêm khuya. Về tôi con, bà lão nói, giọng đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng. Con bé nghe vậy liền chạy lại, nhanh nhẹn leo lên phía yên sau chiếc xe đạp cũ. Bà lão gò lưng, đạp từng vòng nặng nề. Chiếc xe cũ kỹ kêu cót két theo nhịp đạp ị ạch trên mặt đường. Duy đứng lặng nhìn theo, lòng anh chịu nặng không khỏi xót xa trước cảnh tượng ấy. Anh biết mỗi người đều có số phận của riêng mình, nhưng tại sao số phận lại đẩy họ vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến vậy? Những con người như bà lão và con bé kia, tại sao phải chịu đựng cuộc sống đầy bất công và khắc nghiệt như thế? Duy nhìn bóng hai bà cháu khuất dần vào màn đêm lạnh lẽo, lòng anh trùng xuống với một nỗi buồn không tên. Trời đã khuya, anh đổ ga về nhà, Trên con đường vắng lặng Gió lạnh buốt thổi qua Nhưng lòng anh còn nặng trĩu hơn Trở về với tổ ấm của mình Nơi vợ con đang chờ đợi Nhưng trong đầu anh vẫn vương vấn hình ảnh Hai bà cháu trên chiếc xe đạp cũ Lặng lẽ mưu sinh giữa cuộc đời đầy rẫy khó khăn Ngày hôm sau buổi sáng hôm nay trời mưa lâm thâm Những hạt mưa nhỏ rơi đều Làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo Dòng người vội vã trên phố Ai nấy đều cố gắng tìm nơi trú ẩn, khỏi cơn mưa bất chợt Người thì dừng lại, mặc vội cái áo mưa rồi tiếp tục di chuyển. Duy nhìn quanh và thấy hai trẻ em đứa bé vẫn đang co ro dưới mái hiên của cửa hàng. Con bé đen ôm chặt em mình trong lòng. Tầm áo cũ đã ướt đẫm, đôi tay nhỏ bé run lên vì lạnh. Thằng bé nhỏ vẫn ngủ thiếp đi trong lòng chị, mặc cho từng giọt mưa lạnh lẽo, cứ rơi xuống. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Không suy nghĩ lâu, Duy vòng xe lại, rẽ vào một tiệm bán đồ trẻ em gần đó. Anh mua hai chiếc áo khoác nhỏ rồi ghé thêm một cửa hàng tạp hóa để mua sữa và một ít bánh. Trong lúc chờ thanh toán, Duy nhớ lại nụ cười yếu ớt của con bé khi nhận hộp bánh hôm trước. Một nụ cười lấp lánh niềm vui dù chỉ trong thoáng chốc. Dù hành động của mình chẳng thể làm thay đổi hoàn cảnh của hai đứa trẻ, nhưng ít nhất cũng có thể giúp chúng bớt khổ trong một ngày mưa lạnh lẽo. Duy quay trở lại, con bé lớn vẫn ngồi yên dưới mái hiên, ôm em trong lòng. Anh bước xuống xe tiến lại gần, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng. Chú có chút đồ cho con và em con, mặc vào cho ấm đi. Duy nói rồi đưa hai chiếc áo khoác và túi bánh sữa cho con bé. Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên và lúng túng. Nó nhìn chiếc áo khoác trên tay mình, rồi lại nhìn em trai đang cuộn tròn trong lòng. Như không tin vào những gì mình đang thấy. Sau vài giây nó mới cúi đầu thật sâu, giọng đun đun vì xúc động. Con, con cảm ơn chú ạ. Duy ngồi xuống cạnh con bé nở một nụ cười. Con mau à, mặc áo vào đi kẻo lạnh, cho em con uống sữa nữa nha. Nó vội vã quàng chiếc áo khoác lên người em trai, rồi nhẹ nhàng đút cho em uống từng ngụm sữa. Thằng bé thức dậy vì vị ngọt, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chị, rồi khẽ nhoẹn miệng cười. Nhìn hai trẻ em, Duy cảm thấy lòng mình ấm lại giữa cơn mưa giá lạnh. Rồi anh bước lên xe, nhìn lại một lần nữa cảnh tượng hai đứa trẻ dưới cơn mưa giả dích. Dù mưa vẫn còn rơi, trong lòng anh lại cảm thấy một chút ấm áp. Khi chạy đi Duy nhìn vào kính chiếu hậu, thấy con bé vẫy tay chào tạm biệt. Dù đôi tay còn run vì lạnh, nhưng trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười thật tươi. Một buổi tối muộn khác, Duy chạy ngang qua ngã tư nhưng không thấy hai trẻ em nhỏ đâu. Lòng anh có chút buồn khó tả. Anh vội vàng băng qua ngã tư, rồi bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn của con bé. đang cõng đứa em trên lưng, bước từng bước nặng nề. Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào một quán ăn đông đúc, nơi những người đang ăn uống rôm ra. Duy bước tới, cất giọng lo lắng. Hai đứa đi đâu đây? Sao không ngồi ở ngã tư mà lại lang thang thế này? Nó ngước lên đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên đôi má lấm lem bụi bẩn. Giọng nghẹn ngào, nói như sắp bật khóc. Con, con bị chú đó lấy hết tiền rồi. Hôm nay bà con bệnh, Bây giờ không có gì để ăn cả. Còn đợi người ta ăn xong để xin phần thừa mang về cho bà và em ạ. Duy nghẹn lại trước lời nói của nó. Lòng anh chịu nặng. Không nói thêm lời nào anh đi thẳng vào quán. Mua hai phần cơm nóng hồi rồi quay lại. Nhẹ nhàng đưa cho nó. Cầm lấy đi rồi lên xe. Để chú trở về nhà. Con bé nhìn Duy với ánh mắt ngạc nhiên. Đôi tay run rẩy nhận lấy túi cơm nó cúi đầu nói lời cảm ơn mà giọng vẫn còn lạc đi vì xúc động duy mỉm cười xoa đầu con bé rồi cẩn thận đặt đứa em nhỏ đang ngủ say lên xe nó cũng leo lên ôm chặt lấy em mình bám chắp vào nhé duy nói lớn trên đường đi duy không ngừng suy nghĩ hai đứa trẻ một đứa chỉ khoảng bảy tám tuổi phải đi bộ hơn hai cây số mỗi ngày trên lưng là đứa em còn nhỏ Những bước chân bé nhỏ ấy như nặng thêm dưới gánh nặng mà em không đáng phải mang. Cuối cùng Duy dừng xe trước một góc khuất nhỏ, nơi mà con bé gọi là nhà. Nhưng điều Duy thấy trước mắt chỉ là một túp lều lụp sụp, được che tạm bằng tấm tôn rách và mấy mảnh bạt nhặt từ đâu đó. Xung quanh ngổn ngang rác thải, túp lều chắp vá giữa cái lạnh của đêm. Con bé cúi đầu Lý Nhí nói, Cảm ơn chú, Nhà con chỉ có thế này thôi à Duy nhìn quanh Lòng anh xe thắt lại Cố gắng nén cảm xúc để không làm con bé sợ Anh đặt tay lên vai nó Cố giữ giọng chấn an Ờ không sao Đêm nay cứ ăn no và nghỉ ngơi đi Anh cũng không biết làm sao để giúp đỡ Trong hoàn cảnh thế này nữa Anh nhìn nó bế em vào trong Rồi mới quay xe về Bóng tối của đêm càng làm Duy Cảm thấy nặng nề Những hình ảnh của hai trẻ em nhỏ, cổ túp lều tạm bỡ và ánh mắt thèm thuồng nhìn vào những phần ăn thừa cứ ám ảnh anh. Một đêm muộn khác, dưới ánh đèn đường vàng vọt của con phố vắng, anh lại thấy con bé ngồi co ro chờ bà. Mái tóc nó rối bù vì gió, đôi bàn tay gầy guộc, siết chặt lấy con búp bê. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khó tả, khác hẳn với vẻ mệt mỏi, lặng lẽ thường ngày. Nhìn cảnh ấy, lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một sự thương cảm xen lẫn chút nhẹ nhõm Anh chậm rãi dừng xe, bước xuống rồi lại gần nó. Trong tay anh là hộp gà rán nóng hổi, món ăn yêu thích mà anh biết nó sẽ vui sướng nhận lấy, đem về chia sẻ cùng bà. Còn bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, không phải vì hộp gà mà vì một điều gì đó còn vui hơn nhiều. Nó khe khẽ cười khoe con búp bê trên tay. Rồi thì thầm đầy hào hứng. Mẹ con về rồi. Mẹ mua cho con con búp bê này với nhiều quần áo mới nữa. Anh thoáng sững người nhìn vào ánh mắt nó. Niềm vui trào dâng, thuần khiết đến lạ. Làm cả khuôn mặt con bé bừng sáng. Anh thấy nó như đứng trước một cánh cửa mở ra cuộc sống giản dị mà vô cùng ấm áp. Niềm hạnh phúc đơn sơ của đứa trẻ khi mẹ nó quay về. Con bé vẫn ngồi đó tại mần mề con búp bê mới Nói liên tục về mẹ Về những món quà nhỏ mẹ đem theo Giọng nói ríu rít không dứt Anh chỉ biết ngồi nghe Đôi lần gật đầu, đôi lần mỉm cười Lòng anh dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường Nhìn nó ôm chặt hộp gà rán Anh biết rằng Dù chỉ là những điều bé nhỏ Nhưng đối với con bé Đó chính là cả một thế giới Một hạnh phúc đủ đầy Mà em đã mong chờ bấy lâu Anh cảm thấy vui mừng cho nó, cho chút bình yên vừa nhen lên trong cuộc đời con bé mà anh tình cờ gặp gỡ nơi góc phố vắng này. Những ngày sau, Duy không còn thấy hai chị em nó đứng ở ngã tư nữa. Ban đầu, anh có chút lo lắng, nhưng đòi tự chấn an mình rằng có lẽ chúng đã được mẹ đón về, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, anh cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Mong rằng cuộc đời chúng sẽ mở ra một trang mới. Sáng sủa và tươi vui hơn Còn về phần con bé Ngày mẹ về là một trong những ngày hạnh phúc nhất mà nó có Chỉ vài ngày sau khi trở về Mẹ đã dẫn nó đi Để lại em trai cho bà nó chăm sóc Trước khi rời đi Mẹ nó cũng đưa cho bà một ít tiền Và hứa sẽ sớm quay về đón cả em nó theo Nó không khỏi có chút chần chừ Vì không muốn rời xa em và bà Nhưng nỗi nhớ mẹ ra giết Cộng thêm lời hứa của mẹ Rằng sẽ sớm quay lại rước em Khiến nó nôn nao mà đi theo mẹ Trong suốt chuyến đi Còn bé cứ ríu rít kể cho mẹ nghe Về những ngày tháng khó khăn Mà không có mẹ Về những buổi tối đứng ở góc đường cùng em Mong ngóng một ngày mẹ quay trở lại Nó hồn nhiên kể Như muốn mẹ hiểu được những gì Nó đã trải qua Nhưng mẹ chỉ im lặng mỉm cười đôi khi vuốt tóc nó Có lúc mẹ dịu dàng Nhưng dường như lại thoáng lộ vẻ lạnh lùng vô tâm Như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm Chiếc xe lăn bánh xa dần khỏi thành phố Nó không hay biết rằng lần này sẽ là lần cuối nó được gặp mẹ Nó vẫn ngây thơ bấu lấy chiếc váy mẹ Tin rằng từ đây cuộc sống sẽ thay đổi tốt đẹp Rằng mẹ sẽ giữ lời và cả gia đình sẽ đoàn tụ Trong ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ là hy vọng trong veo một niềm tin trọn vẹn vào lời hứa của người mẹ đã vắng bóng suốt bao ngày mẹ nói cho nó uống một hộp sữa rồi con bé thiếp đi trong vòng tay mẹ cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi tất cả trở thành một giấc mơ xa xôi trong cơn mê man nó chập chờn nghe tiếng xe chạy đều đều lòng dạ bình yên đến lạ thường tưởng như đang được trở về nhà bỗng nhiên nó cảm thấy mình được chuyển từ vòng tay của mẹ sang tay của một ai đó khác Người đàn ông xa lạ, bế nó trên tay, bước đi trong đêm tối. Nó cố mở mắt, nhưng tất cả chỉ còn là bóng đêm mơ hồ và nặng nề. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng đứa trẻ. Nhưng sự mệt mỏi khiến nó không thể làm gì khác, ngoài việc tiếp tục thiếp đi trong sự u tối lặng lẽ. Khi tỉnh dậy, nó nhận ra mình đang ở trong một nơi không quen thuộc, bốn bề tối đen như mực. Không còn vòng tay mẹ Không còn tiếng xe Chỉ là một không gian lạnh lẽo Và im lặng đáng sợ Trái tim nhỏ bé của nó đập mạnh Từng cơn sợ hãi ập tới Nó đun đẩy ngồi dậy Bàn tay nhỏ bé cố tìm kiếm ánh sáng Hay một dấu hiệu quen thuộc Nhưng xung quanh nó chỉ toàn bóng tối ngột ngạt Không khí ẩm thấp và nặng mùi Làm nó thấy khó thở Từng hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn Nó gọi khẽ Mẹ ơi, bà ơi Giọng nói yếu ớt vang lên Lạc lõng trong không gian tối đen Chẳng có tiếng ai đáp lại Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo Bao trùm Khi đã quen với bóng tối Nó nhận ra mình không hề một mình Xung quanh nó là những đứa trẻ khác Nằm dài rác trên sàn nhà lạnh ngắt Một vài đứa trạc tuổi nó Vài đứa khác thì còn nhỏ hơn Cả đám trẻ đều im lìm Đôi mắt nhắm nghiền Những đôi môi khô khốc nứt nẻ vì khát cơn đói bắt đầu cào xé cổ họng khô khốc cả thân thể nhỏ bé run rẩy vì lạnh và sợ hãi nó gọi thêm lần nữa lần này tiếng gọi lạc đi vọng lại đầy yếu ớt và tuyệt vọng mẹ ơi bà ơi con đói quá mẹ đâu rồi nhưng vẫn không có gì ngoài bóng tối đáp lại thời gian chậm chạp trôi qua trong sự sợ hãi mỗi giây phút kéo dài như hàng thế kỷ Bỗng tiếng bước chân vọng lại từ xa, nặng nề và lạnh lẽo. Cánh cửa sắt kêu két một tiếng kinh người. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào, làm nó nheo mắt, không kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột. Một người đàn ông cao lớn đứng nơi khung cửa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không trước cảm xúc. Hắn đưa tay chỉ vào vài đứa trẻ, rồi từng đứa bị kéo dậy. Bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay gầy gò của bọn chúng mà lôi đi. Những đứa trẻ còn lại chỉ biết co đúm người trong sợ hãi, đôi mắt tràn ngập nước mắt, nhưng không dám phát ra tiếng kêu nào. Nó cũng cố gắng thu mình lại, hy vọng rằng mình sẽ không bị chú ý. Cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua và nó chỉ biết ngồi im, run dậy trong bóng tối, cố gắng giữ lấy chút hơi tàn. Những tiếng bước chân, tiếng kêu thét của những đứa trẻ khác dần biến mất, trả lại một sự im lặng đến giờ người. Trong bóng tối dày đặc, con bé cuối cùng cũng hiểu ra rằng mẹ đã không bao giờ có ý định trở lại. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Nhưng nó biết giấc mơ về một gia đình đã tan biến mãi mãi. Và giờ đây chỉ còn là sự cô đơn, sự đau đớn và tuyệt vọng bao trùm. Đêm ấy trong bóng tối lạnh lẽo, nó cào lên tiếng gọi mẹ một lần cuối cùng. Nhưng đáp lại tiếng gọi chỉ là sự im lặng, sâu thẳm và vô hồn nhanh chóng cánh cửa sắt lại mở ra và đến lượt nó bị kéo dậy đôi chân yếu ớt của nó lê từng bước cố vùng bẫy nhưng sức cùng lực kẹt không cho phép nó làm gì hơn ngoài việc lảo đảo đi theo hướng người đàn ông lôi đi nó bị đẩy vào một căn phòng lạnh buốt ánh đèn sáng chói khiến nó nhắm nghiền mắt khi mở mắt ra nó kinh hoàng nhìn quanh trên bàn kim loại la liệt là dao kéo Một vài con dao dính máu khô thẫm màu, trông đầy ghê rợn. Cảnh đó, những thi thể nhỏ bé đã bị bỏ lăn lóc trong góc phòng, không còn một tia sự sống nào. Con bé muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng nó khô khốc và đôi chân đã không còn chút sức lực nào. Nỗi sợ hãi tột cùng như xé nát tâm hồn non nớt, nhưng nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt đẫm lệ nhìn những đứa trẻ nằm đó, Và một ý nghĩ kinh hoàng thoáng qua đầu nó Liệu nó có phải là đứa tiếp theo Người đàn ông lạnh lùng tiến tới Không chút do dự đưa mũi kim sắc nhọn vào cánh tay gầy gò của con bé Cơn đầu nhói lên trong giây lát Và dần dần cảm giác tê cứng lan tỏa khắp người Nó cảm thấy ý thức mình từ từ trôi đi Hình ảnh xung quanh dần nhòe nhòe trong bóng tối Cho đến khi nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ sâu và yên tĩnh đến lạ nhưng cũng là giấc ngủ của sự chia ly mãi mãi. Nó không còn biết rằng đó chính là đoạn kết bi thảm của một cuộc đời chưa kịp bắt đầu. Trên chiếc bàn lạnh buốt, nó nằm bất động, cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức sống. Trong cơn mê man, nó chỉ cảm thấy những bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, những tiếng loạt xoát của găng tay, tiếng kim loại sắc bén va vào nhau lanh lảnh. Nó muốn la hét, muốn chạy trốn nhưng cơ thể nó cứng đờ khiến nó chẳng thể nhúc nhích bỗng cơn đau như ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể mọi thớ thịt như bị xé toạc cơn đau lan khắp từng tế bào như lưỡi dao sắc bén lách vào từng thớ thịt từng dây thần kinh nó gào thét trong câm lặng tiếng la hét dội vang trong tâm trí như hàng ngàn tiếng vọng hoang dại không một ai nghe thấy đến khi cơn đau như muốn giày xéo từng khớp xương bất giác Nó cảm nhận cơn đau chợt biến mất, cơ thể dần trở nên nhẹ bẫng như một chiếc lông tơ Nó bay vụt lên không trung rồi nhìn xuống và chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng Cơ thể nó đang bị những bàn tay đeo găng máu me mổ xẻ Từng mảnh nội tạng nhỏ bé được lấy ra, bỏ vào những chiếc hộp sắt lạnh ngắt Chiếc giường trắng dở nhòe nhòe máu đỏ Và cái nhìn vô hồn của chính nó dõi vào không gian tăm tối Mọi thứ giờ đây chỉ còn là một vùng mờ mịt Một màn đêm bao trùm không lối thoát Nó cảm thấy mình dần tan biến Kêu gọi mẹ, bà và em trai trong vô vọng Chỉ để nhận ra rằng Mình mãi mãi lạc mất khỏi thế giới này Lạc mất cả cơ hội được quay trở về Nó lơ lửng trong không gian mờ ảo Cảm nhận được sự hiện diện Của những linh hồn bé nhỏ khác xung quanh Ánh mắt họ trống giống như những chiếc bóng mất phương hướng giữa màn đêm vô tận. Nó cố gắng nhắm mắt lại, mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Trong lòng nó dâng lên nỗi nhớ bà và em trai, hai người mà nó yêu thương nhất trên đời. Nó muốn khóc, nhưng nước mắt đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại nỗi đau quặn thắt. Không gian xung quanh nó như xoay chuyển liên tục mỗi khi nó nghĩ về bà và nơi nó ở. Khi từ từ mở mắt, Một luồng ánh sáng ấm áp chợt chiếu dọi vào tâm hồn nó Nó vui mừng nhận ra mình đang ở trong túp lều quen thuộc của ba bà cháu Thì ra đây chỉ là giấc mơ Niềm hạnh phúc như ùa về trong lòng Nó nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng bà Cảm giác lo lắng lại xâm chiếm và nó không thể ngồi yên Nó chạy ra ngoài hướng mắt ra con đường quen thuộc Trong bóng tối mờ mịt Nó thấy hình ảnh bà nó gầy gò Đăng lê từng bước nặng nề trên con đường vắng Chiếc xe đạp cũ kỹ được bà dẫn theo Trên yên sau là em trai bé nhỏ của nó Cậu bé đang ngồi ngắm nhìn xung quanh Với đôi mắt ngây thơ Bà ơi Nó gọi Nhưng âm thanh của nó chỉ như một làn gió thoảng qua Bà nó dường như không nghe thấy Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng Nhưng em trai nó với bản năng của một đứa trẻ Lại nhìn thấy nó Cậu bé hớn hở gọi chị, giọng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Chị ơi! Chị ơi! Cậu bé chỉ tay về phía nó, hy vọng tràn đầy trong ánh mắt. Nhưng bà chỉ nhìn theo hướng tay của thằng bé mà không thấy nó. Mặt bà hiện lên vẻ ngờ vực, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Cảnh tượng ấy làm trái tim nó như vỡ ra từng mảnh. Nó chạy đến vươn tay ra với tất cả sức lực còn lại. Mong rằng có thể chạm vào bà Chạm vào em trai Nhưng những ngón tay chỉ lướt qua không khí lạnh lẽo Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trào dâng Như một cơn sóng cuốn đi tất cả hy vọng Nó cố gắng kêu gọi Cố gắng tạo ra âm thanh Nhưng mọi cố gắng đều như vô vọng Bà nó vẫn lặng lẽ bước đi Khi đến trước túp lều Bà nhẹ nhàng bế em trai xuống khỏi xe đạp cũ kỹ Nó theo sát bà vào túp lều quen thuộc Nơi chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hát ra từ chiếc đèn dầu. Bà cúi xuống lấy bịch thức ăn thừa ra khỏi xe, đôi tay gầy gò yếu ớt, cẩn thận đặt lên bàn. Bà nói nhẹ nhàng mở nắp hộp sữa nhỏ, đưa cho thằng bé với ánh mắt đầy yêu thương. Thằng bé háo hức nhận lấy, miệng nhóp nhép khi uống từng ngụm. Bà bón cho em nó từng muỗng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Sau khi thằng bé uống xong bà mới lấy mớ thức ăn thừa ra bàn, đó là một ít thịt kho, rau đã héo và cơm nguội. Bà ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay run run gấp từng miếng thịt trộn với rau, tạo thành từng phần nhỏ. Nó đứng bên cạnh, lòng nặng trĩu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bà đã phải vất vả cả ngày để kiếm sống, giờ chỉ còn lại những thức ăn thừa. Mỗi thức ăn bay trong không khí nhưng không thể xóa đi nỗi khổ. Bà nhìn em trai nó đôi mắt chịu nặng lo âu Nó ước gì có thể ôm bà Nhưng như một hồn ma không thể chạm vào gì cả Bà tiếp tục ăn trong im lặng Ánh đèn dầu le lói soi sáng khuôn mặt gầy guộc của bà Dù rất mệt bà vẫn cố gắng về em trai nó Tình yêu của bà dành cho hai đứa trẻ Luôn hiện hữu trong những hành động bình dị như thế Nó đứng đó nhìn bà lòng đau đớn Còn vẫn ở đây, bà ơi. Nó muốn nói nhưng không thể. Bà vẫn tiếp tục ăn, không biết rằng vẫn có một linh hồn đang dõi theo, yêu thương và đau xót vì những gì bà phải chịu đựng. Bà nó ăn xong, lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn. Cái không khí tĩnh lặng bao trùm túp lều, chỉ có tiếng thì thầm của chiếc đèn dầu. Khi ánh sáng chập chờn hát lên những tấm tôn cũ kỹ, bà quay về phía chiếc giường nhỏ. Nơi em trai nó đang nằm say giấc Bà ngồi xuống bên cạnh Khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu bé Ánh mắt đầy yêu thương Đột nhiên Một giọt nước mắt lăn dài Trên gò má gầy guộc của bà Bà thì thầm Giọng nghẹn ngào Không biết giờ này con đen đang ở đâu Không biết nó có được sống tốt không Nó nghe thấy mọi lời của bà Lòng quặn thắt Dù biết rằng mình đã không còn ở đó nhưng bà vẫn luôn nhớ về nó nó cũng nhớ bà nhiều lắm những ngày tháng bên nhau cùng nhau vất vả cùng nhau ăn uống trong túp lều đơn sơ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa nó không cần một cuộc sống sung sướng đối với nó hạnh phúc chính là được bên bà được sẻ chia những nỗi khổ nó chỉ ước có thể quay trở lại được ngồi bên bà cùng bà vượt qua khó khăn Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt bà Cảm giác đau buồn và cô đơn Dường như đang đẻ nặng lên trái tim bà Nó lặng lẽ nằm kế bên Dù không thể chạm vào bà Nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm Từ cơ thể gầy guộc ấy Từng nhịp thở nhẹ nhàng của bà Như hòa quyện vào không gian yên tĩnh Tạo ra một cảm giác bình yên lạ thường Nó vui sướng lắm Dù bà không hề biết sự hiện diện của nó Nhưng chỉ cần được gần bà như thế này Nó cũng đã cảm thấy mãn nguyện Những kỷ niệm tươi đẹp tràn về Và lòng nó ngập tràn yêu thương Nó cố gắng nhắm mắt ngủ Nhưng dường như giấc ngủ đã quá xa vời với nó Nó chỉ có thể nằm bên bà Lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của bà trong bóng tối Nhưng giữa đêm tĩnh lặng Tiếng xe hơi dừng lại ngay trước túp lều Khiến nó giật mình Ánh đèn xe chiếu rọi qua những lỗ hổng trên vách tôn Tạo ra những hình thù kỳ quái Khiến nó hoảng sợ Cánh cửa gỗ mục nát từ từ mở ra Mẹ nó xuất hiện Mang theo vẻ lạnh lùng Bà nó cũng từ từ mở mắt Gương mặt hiện lên sự mệt mỏi Mẹ nó bước vào ngồi xuống ghế Nhìn chằm chằm vào bà nó Rồi nói Tôi về để đưa thằng út đi Bà nó giọng đầy lo lắng hỏi Mày đưa nó đi đâu Con đen đâu rồi Bà không cần lo lắng nữa, mẹ nó đáp, tôi đưa thằng Út đến chỗ con đen đang ở để bà khỏi phải lo lắng nhiều cho bọn nó nữa. Nhưng à, tao lo cho bọn nó được mà, sao mày không dẫn con đen về? Bà nói nhấn mạnh, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Bà yên tâm nó vẫn đang ổn. Giờ này khuya rồi, sẵn đường nên tôi về đón thằng Út luôn. Mẹ nó nói với giọng cương quyết, như thể không muốn lắng nghe thêm. Không, khi nào mày đưa con đen về cho tao gặp thì tao sẽ cho mày mang thằng út đi. Bà nó nói, giọng kiên quyết nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Bà nghĩ bà có thể lo cho nó sao? Nhìn lại bà đi, bản thân còn chưa lo nổi. Để nó cho tôi lo thì tốt hơn. Mẹ nó đáp vẻ mặt ngạo mạn. Mày chỉ có ăn chơi hút chích bậy bà, làm như tao không biết sao. Bà nó nhấn mạnh giọng điệu căng thẳng. Tao không thể để mày đưa thằng Út đi, mày không có quyền. Mẹ nó không thèm trả lời, chỉ lặng lặng đặt sắp tiền lên bàn như một cái giá cho sự ra đi của thằng Út. Rồi với một động tác nhanh nhẹn, bà ta tiến lại ôm lấy thằng bé, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm. Đừng, mày không thể làm như vậy. Bà nó gào lên, nhưng bà đã yếu đi nhiều không còn sức để ngăn cản. Mẹ nó như một cơn bão không dừng lại Bà không có quyền ngăn cản Tôi là mẹ nó Mẹ nó quát lại Gương mặt vặn vẹo vì giận dữ Trong lúc giằng co Bà nó vô tình bị đẩy ngã vào cạnh bàn Một tiếng bịch vang lên Rồi bà nằm đó bất động Mọi thứ nhưng ngừng lại Tìm nó thắt lại trong lo âu Mẹ nó không ngoái lại nhìn Chỉ lạnh lùng thả thằng em lên xe Rồi chiếc xe nhanh chóng mất hút trong màn đêm Để lại đằng sau một cái bóng đáng sợ Nó nép mình trong góc tối của túp lều lòng rối bời Chỉ khi tiếng động của xe mẹ nó khuất dần Nó mới dám tiến lại gần bà Nhìn dòng máu tươi chảy từ đầu bà xuống nền đất Nó không thể kìm được những giọt nước mắt Nỗi sợ hãi, đau đớn và sự bất lực xâm chiếm tâm hồn nó Nó muốn gọi bà, muốn bà tỉnh dậy nhưng tiếng gọi của nó chỉ là những âm thanh yếu ớt vang vọng trong sự tĩnh lặng nó đã mất đi cả mẹ cả bà và giờ đây chỉ còn lại một mình trong đêm tối mờ mịt nó ngồi thẫn thờ bên xác bà lòng chiếu nặng nỗi đau và sự hoang mang nhưng không ai biết rằng trong khoảnh khắc đó một luồng ánh sáng từ cơ thể bà nó vụt bay lên bà nó đã hóa thành một linh hồn quỷ dữ mang trong lòng nỗi oán hận tột cùng Bày vút theo chiếc xe chở mẹ nó và thằng Út Trên chiếc xe mẹ nó và một người đàn ông Họ bàn bạc về việc bán thằng Út Họ chờ đợi một khởi đầu mới, một cuộc sống khác Xa rời khỏi những thứ mà họ từng gọi là gia đình Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng Chỉ có tiếng máy nổ và tiếng nói của họ vang vọng trong màn đêm Nhưng bất ngờ, trong ánh sáng chập chờn của đèn pha một bóng người xuất hiện ngay trước đầu xe. Tên đàn ông không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm khủng khiếp khi xe cán qua người đó. "Mẹ kiếp, giờ này còn ai ra đường vậy?" Hắn chửi đùa tâm trạng khó chịu. "Mình cán chết người rồi hả?" Mẹ nó hỏi, cảm giác lo lắng tràn ngập. "Không có gì đâu, đèn xuống xem thử." Hắn nói mở cửa xe cuối người nhìn xuống gầm xe một vệt máu dài từ bánh xe khiến hắn hoang mang hắn đi theo vệt máu cách chiếc xe một khoảng không xa hắn thở vào nhẹ nhõm khi thấy đó chỉ là xác một con chó to lớn nằm thoi thóp máu me vương vãi hắn chậm một điếu thuốc nhả khói trong sự thỏa mãn cho rằng mọi chuyện đã qua bên trong xe mẹ nó cũng quay ra phía sau chăm chú theo dõi rồi khi mẹ nó quay lại đột nhiên chiếc xe tắt máy mọi đèn sáng đều ngưng hoạt động chìm trong bóng tối dày đặc cô giật mình trái tim đập mạnh thì bỗng nhiên một khuôn mặt ghê sợn ngồi ở ghế trước đang nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt đỏ rực và một nụ cười ghê tởm hiện ra hàm răng như những chiếc vuốt sắc nhọn ma ma cô la lên hoảng loạn cố gắng mở cửa để chạy thoát nhưng chiếc xe đã biến thành một nhà tù Thằng út tỉnh dậy Thấy mẹ mình hoảng loạn Nó khóc thét lên Bà nó nhẹ nhàng đưa cái đầu lướt tới gần Cái cổ kéo dài ra như một con rắn Đôi mắt như hỏa ngục Ngập tràn sự thù hận Đừng, đừng lại gần Mẹ nó kêu lên đầy sợ hãi Tên đàn ông nghe thấy tiếng la hét Thì chạy lại cố gắng đập cửa Chuyện gì vậy Chỉ nghe thấy tiếng la hét Và tiếng và đập dữ dội bên trong Hắn hoảng loạn dùng điện thoại mở đèn flash soi vào nhưng không thể nào nhìn thấy gì ngoài những vệt máu đậm trên kính cái chó gì vậy hắn lẩm bẩm bắt đầu cảm thấy sợ hãi đột nhiên chiếc xe tự động nổ máy trở lại tất cả cửa bật mở như có một lực vô hình đang điều khiển hắn bị cánh cửa đập vào người ngã nhào ra ngoài nhìn thấy mẹ nó lăn ra đầu đầm đỉa máu đôi mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng trong khoảnh khắc đó bà nó cũng lướt ra từ trong xe một bóng ma đang từ từ hiện ra mang theo hơi lạnh và luồng ánh sáng mờ ảo bà nó đứng ở đó một hình ảnh ám ảnh với cái miệng mở rộng và giọng nói ghê rợn chúng mày phải trả giá thằng út khóc nức nở không ngừng sợ hãi không còn sức lực và lúc này bà nó hiện ra trong hình dáng quỷ dữ tóc rối bù bay trong gió mày đã không chăm sóc nó giờ thì nó phải về với tao giọng nói của bà vang lên như tiếng bít của gió đầy ám ảnh trong khoảnh khắc tăm tối đó một sức mạnh vô hình bắt đầu kéo tên đàn ông vào trong xe như thể những bóng ma đang trói chặt lấy hắn hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi những bàn tay lạnh giá đang giữ chặt trên nóc xe bà nó đứng lơ lửng bà nhìn chằm chằm vào mẹ nó đang nằm dưới đất Mẹ nó ủ ớ không thành tiếng khi ngước nhìn lên Cảnh tượng trước mắt Làm mẹ nó đứng trong Và nó như một ác ma Bay lơ lửng, tóc tung bay trong không khí Xung quanh như có luồng khí bao quanh Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong đêm Bà từ từ bay xuống sát bên người cô Ánh mắt càng giận dữ Như muốn mút chừng đứa con gái Không còn nhân tính của mình Máu trên đầu bà chảy xuống tong tòng trên mặt mẹ nó Còn biết lỗi rồi tha cho con tha cho con đi mẹ nó run rẩy mà phát ra từng lời cầu xin bà nó chỉ nghe hàm răng trắng toát ra mà cười lên khanh khách rồi bà lại vụt bay lên không trung gió lốc xung quanh cũng bắt đầu nổi lên làm cho bụi bay mịt mù khắp con đường vắng mẹ nó lồm cồm bỏ dậy cố gắng chui trở lại vào xe khi vào được trong xe mẹ nó run rẩy đóng chặt cửa lại bà nó dần hạ xuống đứng ngay trước cửa xe. Không nói gì chỉ nhìn mẹ nó. Đôi mắt đỏ ngầu giờ chuyển sang một màu trắng đục, lạnh lẽo như đá. Không còn giọng cười điên dại nữa, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở đứt quãng của mẹ nó trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mẹ nó bật khóc, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc. Con biết lỗi rồi, con thật sự biết lỗi rồi, mẹ ơi, tha thứ cho con. Cậu nói đứt đoạn dường như chìm vào không gian tối tăm bao quanh Thế nhưng bà không hề nhúc nhích Chỉ đứng đó im lặng và lạnh lùng Mẹ nói lúc này như đã tuyệt vọng Cô quỳ xuống trong xe Đôi tay ôm lấy đầu Cố không nhìn thẳng vào bà nữa Mẹ, mẹ muốn con làm gì cũng được Con xin mẹ tha cho con Cho con cơ hội làm lại đi Bất chợt bà cúi xuống gần cửa sổ xe Đôi mắt vô hồn nhìn mẹ nó Môi bà khẽ mấp máy như muốn nói gì đó Nhưng khi mẹ nó ngẩn lên Lại chỉ nghe tiếng gió rít qua Nhiều tiếng thì thầm đau đớn Của một linh hồn Đã mãi mãi mất đi niềm tin Lúc này từ phía xa Ánh đèn xe bất chợt lóe lên Làm bóng hình bà như bị xé toạc ra khỏi bóng tối Mẹ nó giật mình quay lại Thấy ánh đèn đang tiến đến gần Rồi khi quay lại nhìn Bà đã biến mất Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc Khi bà biến mất trong bóng tối Nhưng ngay sau đó một lực mạnh mẽ Bóng làm cánh cửa bật tung. Mẹ nó bị kéo ra ngoài. Cả người trượt dài trên mặt đường đầy sỏi đá. Cơ thể rách tươm. Máu bắt đầu chảy thấm đỏ bạt áo. Cô hốt hoảng chống tay lết ngược lại. Mắt lấm lét nhìn khắp nơi. Từ phía trên cao bóng đen của bà lại dần hiện ra. u ám. Bao trùm lấy không gian xung quanh. Gió nổi lên. Thổi cuốn từng loạn tóc trắng bết máu của bà. Gương mặt đầy căm hận. Môi mím chặt đến nhợt nhạt, đôi mắt trừng trừng nhìn đứa con gái độc ác. Không kịp nói gì, mẹ nó đã bị một cơn gió mạnh thổi cuốn lên không trung. Cả thân thể cô xoay tròn trong gió lốc, như một mảnh lá mỏng manh, bị quăng quật không thương tiếc. Đầu óc mẹ nó quay cuồng, từng tiếng hét thất thanh bị gió cuốn đi, mất hút trong đêm tối. Bà từ từ nâng tay lên, như thể ra lệnh cho gió xoáy xiết mạnh hơn từng cơn đau xé toạc người mẹ nó, gương mặt bà không biểu lộ chút thương cảm, chỉ có sự lạnh lùng như đá. Đôi mắt bà vẫn không rời khỏi mẹ nó, như một con chim săn mồi nhìn chằm chằm con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cuối cùng bà hạ tay xuống, khiến cơn lốc buông mẹ nó ra, ném cô đập mạnh xuống mặt đất. Mẹ nó nằm đó, người run rẩy trong đau đớn, toàn thân bầm dập và chảy xước, nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở. Cô đã thấy bóng bà hiện ra ngay bên cạnh Rồi như có một đôi tay lạnh lẽo Nắm chặt cổ cô Đôi mắt đỏ rực sáng lên trong màn đêm Như thiêu đốt từng giọt Hy vọng còn sót lại Mày nghĩ chỉ một lời xin lỗi Là có thể tha thứ được sao Bà thị thầm Giọng bà vang lên như tiếng xé rách không gian Mày đã giết con gái của mày Giết luôn cả tao Rồi muốn lấy đi cả thằng út Giờ là lúc mày phải trả giá mẹ nó cố gắng gỡ tay bà ra khỏi cổ nhưng sức mạnh của bà vượt ngoài sức tưởng tượng bà siết chặt dần từng lời cầu xin của mẹ nó giờ trở thành những tiếng thở ngắt quãng yếu ớt và vô vọng rồi bà cúi xuống gần răng cắn sâu vào vai mẹ nó khiến cô hét lên trong đau đớn tột cùng máu tuôn ra từ vết cắn thấm đỏ cả mặt đất bên dưới mỗi giọt như là minh chứng cho những tội lỗi mà cô đã phạm phải bầu trời đêm dần yên bình trở lại xác mẹ nó nằm trên vũng máu bên cạnh xác một con chó to lớn giữa con đường vắng bên trong xe cá nhân tình của mẹ nó ngồi co rúm trên ghế lái tay nắm chặt vô lăng mặt trắng bệch mồ hôi chảy dài trên mặt khi nghe những âm thanh kinh hoàng vừa xảy ra bên ngoài mặt hắn nhắm nghiền miệng thì thầm cầu nguyện trong tuyệt vọng hy vọng cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc Một lúc sau, không gian bỗng chìm vào sự im lặng đáng ngờ Cố nén nỗi sợ, hắn hé mắt nhìn quanh Ngó qua cửa kính thấy bên ngoài không còn bóng dáng của con quỷ nữa Chỉ còn thân xác mẹ nó nằm bất động trên mặt đất Hắn run rẩy, chân nhấn ga như muốn thoát khỏi nơi kinh hoàng này Càng nhanh càng tốt Xe rổ lên rồi lao thẳng về phía trước Trong khoang sau thằng út ngồi yên Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm qua cửa kính xe Mặc dù nó còn nhỏ và không hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra Nhưng nó cảm nhận được sự hiện diện của bà đâu đó quanh đây Khác với sự hoảng loạn của người lớn Nó không còn khóc hay tỏ ra sợ hãi Đôi mắt nó tròn xoe ngó ra cửa sổ Trong bóng tối dày đặc ngoài kia Nó thỉnh thoảng lại cất giọng nhỏ nhẹ gọi Bà ơi, bà có ở đó không? bà đừng đi mà tiếng gọi khẽ của đứa trẻ vang lên trong không gian im lặng của xe hắn rùng mình ngoảnh lại nhìn đứa bé mắt mở to sợ hãi hắn thì chỉ muốn rời xa tất cả bỏ lại mọi thứ sau lưng nhưng thằng út dường như vẫn đang bị hút vào bóng tối kỳ lạ ngoài cửa sổ như thể chờ đợi một câu trả lời từ bà đột nhiên chiếc xe khẽ rung lên hắn thở hổn hển không dám ngoảnh đầu nhìn lại nữa nhưng cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động của hắn mặc cho hắn cố gắng vặn ga chiếc xe vẫn di chuyển chậm dần như thể có một lực vô hình đang níu kéo thằng út chợt mỉm cười thì thầm bà ở đây rồi một cơn gió lành buốt từ đâu ùa vào xe làm cho cả không gian chìm trong cảm giác rợn người hắn hét lên đạp ga mạnh hơn nữa mong trốn thoát khỏi cái thứ sức mạnh vô hình đang ám lên chiếc xe. Nhưng tiếng cười khẽ như thì thầm vang lên sau lưng hắn, giọng bà lạnh lẽo đến đáng sợ. "Chạy đi, chạy nhanh lên." Rồi đột ngột chiếc xe phanh kít lại giữa con đường vắng. Hắn sững sờ tay chân bồn rộn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Một làn khói trắng mờ ảo lơ lửng và xoay quanh hắn như hàng trăm bàn tay vô hình cả cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu vào da thịt, len lỏi tận sâu trong xương tủy. Hắn quay lại, thấy thằng út ngồi im lặng, mắt sáng lên kỳ lạ, ngó thẳng về phía hắn như đang chờ đợi điều gì. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, hắn nhìn vào gương chiếu hậu và kinh hoàng nhận ra gương mặt bà nó hiện lên ngay phía sau. Đôi mắt bà đỏ ngầu sắc lạnh, mái tóc trắng tung bay trong làn khói, nhìn hắn không chớp mắt bà bà tha cho tôi tôi chỉ hắn lắp bắp giọng khàn đặc trong khi hai tay ôm chặt lấy cổ như để bảo vệ mình bà nó không đáp chỉ từ từ vươn tay ra những ngón tay gầy guộc lạnh ngắt như băng đặt lên vai hắn cả ta dùng mình cảm nhận cái lạnh buốt của bàn tay bà đang siết chặt dần từng đầu ngón tay như những móng buốt nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt hắn hắn hét lên cố gắng vùng vẫy nhưng thân thể như bị đông cứng không cách nào cử động được gã gạo thét trong tuyệt vọng nhưng bà vẫn giữ chặt tay bà siết dần như đút từng hơi thở cuối cùng ra khỏi hắn rồi bà cúi gần hơn hơi thở lạnh lẽo phả vào tai hắn giọng thì thầm đầy uất hận mày nghĩ rằng mày có thể thoát được sao những gì mày đã làm mày sẽ phải trả đủ ngay sau câu nói cơ thể hắn bắt đầu co quắp lại cơn đau lan tỏa từ từ từ ngực đến từng khớp xương hắn cảm nhận từng thớ thịt bị xoắn vặn trong cơn đau nhức nhối như thể có hàng trăm cái gai nhọn đang cắm sâu vào mắt hắn mở đi hơi thở tắc nghẽn từng giọt máu từ mũi và miệng chảy ra hoen đỏ áo và tay lái bà không buông tay chỉ cười khẽ nụ cười lạnh ngắt và man dở trong khi cơ thể hắn Dần dần sụi lơ Đôi mắt lờ đờ mất dần ánh sáng Thằng út ngồi phía sau Vẫn nhìn theo cảnh tượng đó Không hề sợ hãi Chỉ nhẹ nhàng cất giọng Bà ơi Khi hắn buông xuôi hơi thở cuối cùng Bà lặng lẽ biến mất Không để lại dấu vết gì Ngoài cái lạnh thấm sâu vào không khí Chiếc xe nằm lặng im giữa con đường vắng Bóng tối trùm xuống Chỉ còn lại thằng út ngồi đó Mắt sáng rực trong màn đêm như thể hiểu được tất cả những gì vừa diễn ra trong không gian u ám và im lặng tuyệt đối nó dường như nghe được tiếng thì thầm xa xôi của bà như lời gọi mời dẫn dắt nó trở về bất chợt đèn pha của chiếc xe nhấp nháy rồi bật sáng chiếu thẳng vào con đường phía trước thằng út cảm nhận có một bàn tay vô hình nào đó chạm khẽ vào vai mình ấm áp và dịu dàng như vòng tay của bà nó không nói gì chị ngoan ngoãn bước ra khỏi xe đôi chân nhỏ bé dần dần tiến về phía trước như được dẫn dắt bởi một sức mạnh kỳ lạ bóng tối không làm nó sợ từng bước chân nó in hẳn trên con đường đầy sỏi đá đôi mắt trong trèo hướng về phía xa nơi có ánh sáng le lói cuối con đường xa xăm mở ảo gió thổi nhẹ nhẹ từng làn gió như tiếng nói thì thầm của bà vang vọng bên tai thúc giục nó quay về thằng út nắm chặt bàn tay bé nhỏ lại cảm nhận được một sự ấm áp vô hình như thể bàn tay bà đang dẫn dắt nó từng bước một đôi chân bé nhỏ bước từng bước ngắn ngủn nhưng chỉ trong chốc lát ánh sáng mờ ảo trước mắt nó tan dần thằng út đã thấy túp lều cũ kỹ hiện ra trước mặt cánh cửa gỗ vẫn khép hờ bên trong là không gian tối tăm và lạnh lẽo thằng út rụt rè bước vào và ngay lập tức thấy chị nó đang ngồi thu lu ở góc nhà đôi mắt đăm đăm nhìn thi thể bà nằm bất động trên nền đất lạnh nó chạy về phía chị đôi mắt sáng lên mừng rỡ vì thấy chị vẫn còn ở đây nhưng khi cố chạm vào chị thằng út sững người bàn tay nhỏ bé chỉ chạm vào khoảng không con bé đen thấy em trai lòng cũng vui mừng vô hạn nhưng nỗi đau khi không thể ôm lấy em khiến ánh mắt nó càng thêm u buồn thằng út lúc này mới bật khóc nức nở nước mắt giàn rụa trên má khi nhìn thấy chị ngay trước mặt mà lại không thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong ánh đêm mờ mịt bà nó xuất hiện từ từ trước cửa căn lều khuôn mặt bà đã trở lại vẻ hiền từ nhưng lại đầy nỗi đau đớn và u uất bà đưa tay về phía hai đứa cháu như muốn bước đến bên chúng nhưng bất chợt từ đâu xuất hiện hai bóng hình mờ ảo một trắng một đen đứng hai bên như muốn giữ chặt lấy bà hai bóng hình dần rõ ràng hơn lộ ra dáng người đáng sợ bóng đen với khuôn mặt hung dữ đôi mắt đỏ rực lưỡi dài thè ra ngoài bóng trắng thì hiền từ hơn đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hai chị em thằng út đun rẩy sợ hãi khóc thét lên con bé đen cố gắng nhẹ nhàng vỗ về nhưng chính đôi mắt nó cũng đong đầy nỗi sợ hãi không nói thành lời Hai bóng đen kia từ từ lôi kéo bà của hai đứa về phía sau, khiến bà dần dần rời xa chúng. Con bé đen không kìm lòng được, chạy vụt ra, quỳ sụp xuống trước bóng trắng, nghẹn ngào cầu xin. Xin đừng đưa bà con đi, xin hãy để bà ở lại đi mà. Bóng trắng quay ra nhìn bóng đen rồi ra hiệu gì đó. Bóng đen từ từ buông bà của hai đứa trẻ ra. Bà vội vàng lao đến, ôm chặt lấy con bé đen và thằng út truyền cho chúng hơi ấm cuối cùng mà bà có thể trao giọng bà nghẹn ngào xót ra bà xin lỗi bà không thể ở lại lo cho hai đứa nữa rồi Đèn ngước lên đôi mắt tràn đầy nỗi lo lắng và sợ hãi bà sẽ không ở đây nữa hả bà bà khẽ gật đầu giọng nói run rẩy bà phải đi rồi bà phải chịu tội cho những gì bà đã làm Đèn ngơ ngác không hiểu ý bà, vội nắm lấy tay bà giọng cầu khẩn. Bà ơi, cho con đi theo bà được không? Con không muốn ở lại một mình đâu. Nhưng rồi nó chợt nhìn sang thằng út đang đun đẩy trong lòng bà. Nhớ đến em, đèn hạ giọng. À, còn bé út nữa, bà ơi. Bà nhìn hai đứa trẻ ánh mắt đau đớn, nghẹn ngào như muốn khóc. Không được, con phải ở lại bảo vệ út. Khi nào đến lúc sẽ có người đến dẫn con đi gặp bà Đừng sợ Hãy cố gắng ở bên thằng út Chăm sóc nó thay bà nha con Bà chưa kịp nói hết câu Thì cái bóng đen đã tiến đến Đôi tay lạnh lẽo nhấc bổng bà lên Kéo nhanh ra ngoài Bà chỉ kịp nhìn lại hai đứa cháu lần cuối Đôi mắt chất chứa nỗi nhớ thương Và lời từ biệt đau đớn Bé đen và thằng út vội đưa tay ra Như muốn níu giữ lấy bà nhưng chỉ còn lại không gian trống rỗng cái bóng trắng nhìn hai đứa trẻ thêm một lần ánh mắt thoáng chút xót xa rồi cũng vụt bay đi tan biến vào màn đêm dày đặc bỏ lại hai đứa nhỏ trong nỗi cô đơn vô tận thằng út bỗng khóc ré lên liên tục gọi bà đen dịu dàng dỗ dành vỗ về nó bằng giọng hát ru đã quen thuộc từ những đêm còn ở bên bà giọng hát ngân nga chậm rãi Từng câu từng chữ mà thằng út thường nghe mỗi khi ngủ. Tiếng hát làm nó ngưng khóc, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn chị. Rồi cuối cùng mệt mỏi nằm xuống giường, thiếp đi trong giấc ngủ. đen ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn em mà lòng chất chứa bằng nỗi xót xa. Nó không hiểu vì sao bà đã rời xa mà không cho nó theo cùng. Nó ngồi đó canh cho thằng út ngủ đến khi ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng từ từ len lỏi qua khe cửa làm nó sợ hãi. Nẹp sâu vào góc tối của căn lều, thằng út tỉnh giấc vì đói, khóc toáng lên, khiến những người đi tập thể dục ngang qua chú ý. Họ dừng lại, nhìn vào bên trong và phát hiện bà nó nằm lạnh ngắt giữa sàn nhà. Họ gọi báo cho lực lượng chức năng đến điều tra. Sau khi xem xét, họ kết luận rằng bà đã qua đời vì té ngã, đầu va vào cạnh bàn và mất máu quá nhiều. Đen nhìn họ đưa bà đi mà lòng đau thắt Muốn chạy đến ôm bà lần cuối Nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn trong khoảng không Căn lều trống vắng Chỉ còn lại mỗi thằng út co ro, lạc lõng Sau đó thằng út được đưa đến một máy ấm nuôi dạy trẻ mồ côi Còn bé đen vẫn lặng lẽ đi theo em Mỗi đêm ngồi bên cạnh hát ru cho em ngủ như ngày xưa Thằng út tuy không nhớ hết những gì đã xảy ra vẫn thường mơ về một giọng hát dịu dàng trong giấc ngủ. Âm thanh thân thuộc mà mỗi khi nghe, nó lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nhưng sau đó đen nhận ra rằng, nơi này không phải là một mái ấm thực sự, mà là một nhà tù tàn ác, nơi những đứa trẻ mồ côi phải sống trong sự sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua, nó đứng lặng lẽ, hồn ma của mình lẩn khuất giữa những bức tường lạnh lẽo, chứng kiến nỗi đau và sự tàn nhẫn mà các em phải chịu đựng. Khi đoàn tử thiện đến thăm, họ mang theo quả bánh và đồ chơi, làm các em phấn khích. Các bà nuôi dạy ở đây nhiệt tình tiếp đón, luôn tỏ ra rất yêu thương bọn trẻ. Nhưng sự nhiệt tình ấy chỉ là bề ngoài. Ngay khi đoàn ra về, cái lạnh lẽo của thực tại lập tức ập xuống. Các cô giáo ở đây, những người mà đáng lẽ ra phải chăm sóc cho bọn trẻ, lại trở thành những kẻ hành hạ, lộ rõ bản chất tàn nhẫn của mình. Họ mắng chửi, đánh đập những đứa trẻ không thương tiếc, không hề có một chút lòng thương xót. Đèn đứng ở một góc, đôi mắt đầy nỗi đau, chứng kiến những trận đòn roi diễn ra không ngừng. Chỉ cần một tiếng nói quá to hay một cú ngã nhẹ, ngay lập tức sẽ có người lao vào với những cú đấm, những cái tát. Một lần, nó thấy một bạn nhỏ bị bắt nhốt trong một cái chuồng bằng sắt. Chỉ vì không chịu nghe lời, cậu bé khóc lóc xin tha, nhưng không ai lắng nghe. Tiếng khóc của cậu bé vang vọng giữa bốn bức tường, nhưng lại chỉ khiến cho những kẻ hành hạ thêm thích thú. Họ cười khẩy và gọi đó là hình phạt. Mỗi bữa ăn đều trở thành một cuộc chiến sinh tồn. Khi bữa ăn đến, các em phải tranh giành từng miếng, từng thìa cháo loãng. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ đẩy những đứa nhỏ sang một bên, dành phần ăn của chúng. Đèn thấy thằng Út phải lén lút tìm kiếm đồ ăn trong thùng rác. Khắc khoải khi nhìn em hối hả Chưa vào những đống rác thối tha Chỉ để kiếm một miếng ăn Khi bị phát hiện Thằng út bị đánh bạt ra Thân hình nhỏ bé co đúm lại trong nỗi sợ hãi Những vết thương trên cơ thể em Không chỉ do va chạm Mà còn là những vết thương trong tâm hồn nó Trong đêm tối Khi ánh đèn vụt tắt Tiếng khóc thầm của các em vang lên khắp nơi Đèn không thể chạm vào em Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn Cảm thấy bất lực Mỗi khi thằng Út khóc trong giấc ngủ, nó muốn gào thét, muốn bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng. Nhưng nó chỉ còn là một cái bóng không thể hiện hữu. Một lần nó chứng kiến một nhóm trẻ em bị bắt đi, những tiếng la hét tiếng gào thét vang lên, làm tim nó đau đớn. Chúng bị lôi đi, không ai biết chúng sẽ phải chịu đựng những gì ở nơi khác. Nó hiểu rằng không có sự bảo vệ nào cho những đứa trẻ này, chỉ có sự tàn nhẫn đang dình dập. Nơi này không phải là mái ấm mà là một địa ngục trần gian, nơi mà những đứa trẻ mồ côi phải sống trong sự sợ hãi và khổ sở. Nó chỉ có thể đứng bên lề, nhìn cuộc sống của các em trôi qua trong bóng tối, bất lực trong sự tàn ác mà nó không thể thay đổi. Mỗi ngày, những hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí nó như một vết thương không bao giờ lành. Một đêm muộn nó không thể chịu đựng thêm được cảnh tượng đau thương ở đây, nó rời khỏi nơi đó. Làng thang trên những con phố quen thuộc Tìm kiếm một chút bình yên trong tâm hồn đã tan vỡ dưới ánh đèn vàng vọt của những chiếc đèn đường Nó đến ngã tư mà trước đây mình thường xin tiền Ngồi ở góc đường dưới hiên nhà Nó nhìn từng dòng xe cộ Từng người qua lại Nhưng lúc này Nó không còn phải đi ra để xin tiền ai nữa Không còn sợ ai sẽ lấy mất tiền của mình Nó không thuộc về thế giới vật chất này nữa Và cũng chẳng ai có thể thấy được nó. Bất chợt, nó nhìn chằm chằm vào một bóng hình quen thuộc đang dừng đèn đỏ. Đó là Duy. Hôm nay anh lại về muộn như mọi khi. Niềm vui dâng trào trong lòng, nó không thể kiềm chế. Nó tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi tót lên yên sau của anh. Mặc dù chỉ là một hồn ma, nhưng nó cảm nhận được sự gần gũi khi ở bên anh. Duy bất chợt cảm thấy xem mình đung lên nhẹ nhàng. Nhưng do mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, anh không chú ý nhiều. Anh kéo ga chậm rãi lướt về nhà, không biết rằng có một hồn ma nhỏ đang ngồi sau lưng mình, cảm nhận sự ấm áp từ chính sự hiện diện của anh. Về tới nhà, vợ và bé mây vẫn đang đợi anh. Khi bước vào Duy ôm lấy bé mây, đôi mắt lấp lánh yêu thương, rồi khẽ nhìn vợ mình âu yếm. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Nó đứng ở thềm cửa, lòng nó ấm áp lạ thường. Nó nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc mà nó từng khao khát. Một gia đình trọn vẹn, nơi có tình yêu thương, nơi không có nỗi đau. Lòng tràn ngập nỗi khao khát mãnh liệt. Nó muốn Duy cảm nhận được sự hiện diện của mình. Muốn anh giúp đỡ để cứu thằng Út và những đứa trẻ mồ côi ở mái ấm tàn ác đó tình yêu thương mà Duy dành cho gia đình chính là nguồn sức mạnh duy nhất mà nó có thể dựa vào. Khi mọi người đã ngủ say, nó quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Nó cố gắng tạo ra một chút âm thanh trong căn phòng tối để đánh thức Duy. Đôi mắt nó quét qua những vật dụng trên bàn rồi dừng lại ở cây bút và quyển tập vẽ của bé mây Nó khẽ đưa tay dồn hết sức mạnh yếu ớt của mình để điều khiển cây bút. Mất vài giây để có thể giữ vững được cây bút lên Nó bắt đầu vẽ những nét ngoệt ngoạc lên trang giấy trắng Nó cố phát thảo lại những hình ảnh về nó và em trai Những đường nét đơn sơ của hai hình tròn to nhỏ đứng cạnh nhau Xong, nó cầm bút đỏ và nỗ lực vẽ thêm những đường chẳng chịt bên dưới Giống như những vệt máu dài ẩn chứa nỗi đau và sự cô đơn của mình Duy cũng giật mình tỉnh giấc Khi nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên Cảm giác bất an dâng lên Anh nhìn quanh Thì vừa lúc đó cây bút đỏ rơi khỏi bàn Và lăn xuống sàn nhà Người đứng dậy khỏi giường Chậm rãi nhặt cây bút lên Ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhìn lên bàn Trên quyển tập vở Là những hình vẽ kỳ lạ Các nét vẽ chập trờn Những hình bóng nhỏ bé hiện lên mơ hồ Khiến anh bối rối Chưa hiểu đó là gì anh liếc mắt lên chiếc gương lớn bên tủ quần áo và trong khoảnh khắc tim duy như ngừng đập trong gương bóng dáng và một đứa trẻ đứng lặng lẽ đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh thân hình bé nhỏ mái tóc đen và ánh mắt đầy bi thương vô cùng ám ảnh đôi mắt của con bé như một hố sâu làm anh cảm giác như bị hút vào trong duy không kiềm chế được nỗi sợ thét lên rồi giật lùi về sau Tiếng hét khiến vợ anh giật mình tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên hỏi giọng lo lắng. Chuyện gì vậy anh? Sao anh đứng đó? Nhưng khi thấy hướng tay anh chỉ về phía gương, cô cũng đưa mắt nhìn theo và ngay lập tức tái mặt. Trong gương, con bé vẫn đứng đó, lặng lẽ như một hình bóng mờ ảo, nhưng chân thật đến rợn người. Vợ anh cố gắng kìm tiếng hét, nép vào tường, tay ôm chặt bé mây đang ngủ say trong vòng tay Không muốn con mình hoảng sợ Duy nén lại nỗi khiếp sợ Cố gắng chấn tĩnh Anh nhận ra đó là con bé đen Không lẽ nó đã chết rồi sao Nhưng anh chắc chắn là nó Anh chậm rãi đưa tay lên Ra giấu như muốn mời con bé ra ngoài Anh nhìn vào gương Bóng hình bé đen cũng bắt đầu xoay người Từng bước đi theo anh Nó chậm chậm bước ra khỏi phòng mỗi bước chân khẽ vang lên như tiếng lá rơi giữa đêm lan tỏa trong không gian u tối ra đến phòng khách duy dừng lại hơi thở dồn dập khi nhìn thấy bóng hình nó vẫn hiện lên trong những chiếc gương trên tường ánh mắt duy quét khắp phòng mồ hôi chảy dọc thái dương lạnh buốt từng cơn anh chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào chiếc gương phía cái tủ đối diện trong đó con bé đen đứng lặng lẽ Đôi môi mấp máy như cố gắng nói điều gì nhưng không thể phát ra âm thanh. Hình bóng con bé dần trở nên yếu ớt, ánh sáng lập lòe trong gương mờ nhạt đi từng chút. Duy cảm nhận được sự tan biến của linh hồn nhỏ bé ấy như một ngọn nến sắp tắt. Anh nghẹn ngào giọng run rẩy. "Là con phải không? Đen. Có chuyện gì xảy ra với con vậy?" Còn bé cố gắng phát ra âm thanh, nhưng càng cố, hình dáng của cô trong gương lại càng nhòe đi. Đôi mắt cỏ đen chứa đầy nỗi đau và tuyệt vọng, như muốn níu kéo. Nhưng chỉ vài giây sau, hình bóng ấy từ từ phai mờ, rồi biến mất hoàn toàn. Không gian trở lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Duy ngồi bất động, nhìn chân chối vào chiếc gương, giờ chỉ còn phản chiếu lại căn phòng trống trải. Cảm giác lạnh lẽo tan biến dần, trả lại bầu không khí tĩnh lặng, bình yên. Duy đứng dậy, đôi chân như muốn khuỵu xuống, bước từng bước nặng nề vào phòng ngủ. Vợ anh vẫn ngồi tựa vào đầu giường, tay ôm chặt lấy bé Mây đang say giấc. Nhìn thấy Duy, cô nhẹ giọng hỏi đầy lo lắng. "Không sao rồi chứ anh? Nó nó đi rồi phải không?" Duy gật đầu, giọng trầm ấm. "Ừ." Nó đi rồi, chắc là nó cần giúp đỡ gì đó thôi. Đừng lo, nó không có ý định làm hại chúng ta đâu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ ôm lấy vợ, vuốt ve lưng cô để trấn an Ngủ đi, anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Anh nói nhỏ trong khi tâm trí vẫn còn chịu nặng về hình ảnh đôi mắt buồn của con bé đen. Trong bóng tối, anh ôm vợ vào lòng, đôi mắt nhắm lại, để lại một nỗi đau dai dứt âm ỉ không lời giải nhưng giấc ngủ lại không được yên ổn khi anh từ từ chìm vào giấc mơ một thế giới kỳ lạ hiện ra trước mắt nơi anh chưa từng đặt chân tới căn phòng ngột ngạt đầy trẻ em từ những đứa nhỏ đến những đứa lớn đều gương mặt bơ phờ ánh mắt hoảng loạn tiếng la hét tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên những trận đòn roi tàn nhẫn cứ liên tục diễn ra trước mắt anh như là một cơn ác mộng không dứt anh giật mình tỉnh giấc mồ hôi ứa ra Làm ướt đẫm chiếc áo Đêm tối Anh vẫn còn nặng nề Như những ám ảnh vừa hiện về Nhìn đồng hồ duy nhận ra đã gần sáng Anh ngồi dậy bước vào nhà tắm Cố gắng dội hết những hình ảnh ám ảnh trong đêm qua Dòng nước lạnh xối vào mặt anh Khiến cảm giác tỉnh táo quay trở lại Nhưng vẫn không thể xóa tan cái cảm giác rằng Có ai đó đang theo dõi mình Anh nhanh chóng thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới Chở vào phòng anh nói với vợ Hôm nay em đưa bé Mây đi học nhé Cô gật đầu Ánh mắt vẫn có phần lo lắng Nhưng không nói gì thêm Duy đang ngoài leo lên xe Lòng vẫn còn đầy dối bời Khi anh chuẩn bị đẻ máy Cảm giác như có một vật nặng Vừa được đặt lên yên sau Anh quay lại Nhưng chỉ thấy không khí trống trải Như không có gì cả Tuy nhiên khi nhìn vào gương chiếu hậu Duy trợn mắt Tìm anh như ngừng đập khi thấy bé đen đang ngồi ung dung phía sau Còn bé nhìn anh, nụ cười hồn nhiên trên gương mặt Như thể không phải là một hồn ma Duy cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi Nhưng cố gắng mỉm cười Còn muốn đi theo chú à? Nó chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng Duy cảm nhận được sự gần gũi nhưng cũng không khỏi rùng mình Được rồi Anh thì thào rồi để máy kéo ga, lướt ra khỏi sân nhà. Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc, nhưng không khí xung quanh dường như đã thay đổi. Khi đến ngã rẽ dẫn về hướng công ty, bất chợt chiếc xe của Duy như không còn nghe theo tay lái của anh. Nó cứ phóng thẳng về phía trước, không chút dừng lại, làm cho anh không thể rẽ theo ý muốn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, phải chăng nó đang muốn dẫn anh đến một nơi nào đó. Anh tiếp tục chạy về phía trước Và khi dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng Cảm giác quen thuộc bỗng trỗi dậy Anh nhận ra đây chính là mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi khá nổi tiếng ở đây Nhưng tại sao con bé lại muốn đưa anh đến đây? Liệu những giấc mơ đầy ám ảnh đêm qua có liên quan đến nơi này không? Nghĩ ngợi, những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu Duy Anh nhìn xuống gương chiếu hậu Nhưng lại không thấy bé đen đâu nữa Tò mò, anh tiến tới hỏi thăm một người phụ nữ đứng trước ngôi nhà. À, cho con hỏi, trong đây có bé nào tên đen từng ở đây không cô? Người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt dò xét, khiến anh cảm thấy có chút bất an. Ở đây có nhiều đứa trẻ tên đen lắm, không biết à, cậu hỏi đứa nào? Nhận thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của bà, Duy lập tức nghĩ ra một lý do khác. À, con có ít đồ chơi và quần áo cũ của bé nhà con Mà cũng muốn đi làm từ thiện Không biết ở đây có nhận không cô? Người phụ nữ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đáp Cậu có lòng thì chúng tôi đều nhận cả Chỉ có điều quần áo hay đồ chơi thì ở đây không thiếu Chỉ thiếu mỗi... Bà ngập ngừng, ánh mắt liếc xéo đầy nghi ngờ Duy hiểu ý, nhanh chóng nói À dạ thì con cũng có mấy người anh hay đi làm thiện nguyện để con xem họ có hỗ trợ được gì không Nhưng mà con có thể vào trong xem thử không Người phụ nữ bất ngờ thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn Được rồi, cậu dắt xe vào đây rồi đi theo tôi Duy theo chân bà ta lên tầng 1 vào một căn phòng rộng rãi Trước mắt anh là những đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi nằm ngay ngắn trên từng chiếc nệm nhỏ trên sàn Một người phụ nữ khác dáng vẻ nhẹ nhàng đang chăm sóc từng đứa bé. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với những gì anh đã thấy trong giấc mơ. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng niu từng bé như cách mà anh từng làm với con gái mình khi còn nhỏ. Cảm giác ấm áp tràn ngập lòng anh khi thấy những sinh linh bé nhỏ đang nhắm nghiền mắt, ngủ say trong sự bảo bọc của tình thương. Những tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện với không gian yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí ấm áp khác hẳn với những hình ảnh ám ảnh trong đêm qua. Ánh mắt anh lướt nhanh qua khắp căn phòng thì thấy một thằng bé ngồi co ro trong góc tường. Tại nó cầm một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Anh chợt nhận ra ngay đó là thằng Út, em của bé đen đây mà. Anh vội đặt em bé trên tay mình xuống đệm rồi tiến lại từ từ về phía thằng Út. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ hỏi Còn có nhớ chú là ai không? Nó ngước lên Gương mặt hốc hác Lộ rõ vẻ sợ hãi trong ánh mắt Anh khẽ ngồi xuống Chậm rãi hỏi nó Còn à, sao vậy? Ở đây có chuyện gì hả? Nó vẫn không nói gì Rồi bỗng bật khóc Bà cô lúc nãy vừa thấy vậy Thì lập tức đến bế nó lên Rồi vội đi ra khỏi phòng Duy cảm thấy có gì đó không ổn với thằng út Thêm việc những giấc mơ đêm qua Rồi con bé đen cứ liên tục xuất hiện Như muốn nói gì đó với anh Ở lại một lúc thì anh chào tạm biệt các bé nhỏ Mà ra khỏi đây để tiếp tục đi làm Rồi anh sẽ tìm hiểu việc này Tối đó trong giấc mơ chập chờn Những cảnh tượng mờ ảo dần hiện lên Tái hiện lại toàn bộ những gì đã xảy ra Với ba bà cháu bé đen Ở thực tại Đen ngồi bên cạnh anh Tay nó chạm lên tay anh Nó chăm chú dùng hết suy nghĩ của mình để truyền cho anh những hình ảnh đó. Duy giật mình, mở mắt ra nhìn quanh, mồ hôi ướt đẫm, thì ra chỉ là mơ. Nhưng tại sao nó lại thật đến vậy? Cảm giác đôi tay mình lạnh giá như vừa có một cục nước đá đè lên, làm anh vội trà sát hai tay vào nhau để tìm lại hơi ấm cơ thể mình. Anh nhìn quanh, đứng lên nhìn vào những tấm kính quanh phòng như để tìm kiếm bé đen nhưng lúc này cơ thể nó như dần mất đi hết năng lượng sau khi cố gắng truyền tải hết những gì xảy ra với nó cho duy thấy sáng hôm sau anh mang theo một túi quần áo và đồ chơi cũ của bé mây rồi ghé vào cửa hàng điện tử tìm mua một chiếc camera giấu kín cầm món đồ trong tay anh vội vàng lái xe đến mái ấm lòng đầy lo lắng và nặng trĩu đến nơi anh gặp cô giáo để trao đổi đôi lời rồi đi thẳng lên phòng mà hôm qua thằng út đã ở đó vừa vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh thằng bé co ro trên sàn nhà thân hình nhỏ bé yếu ớt khiến anh không khỏi xót xa anh tiến đến khẽ lay gọi và ngay khi chạm vào làn da của nó một cảm giác nóng rực thằng bé có thể đang sốt nhìn quanh anh gọi một cô giáo gần đó nhưng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững không sao đâu con nít nó hay vậy thôi Anh thở dài cẩn thận đỡ thằng út ngồi dậy, đôi mắt nó mệt mỏi mở ra. Nhưng dường như hôm nay nó nhận ra anh, thằng bé vẫn cố mỉm cười nhưng rồi lại thiếp đi. Như thể giấc ngủ ấy là nơi duy nhất nó tìm được chút bình yên. Anh nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống tấm đệm mắt nhìn xung quanh. Khi thấy không ai để ý anh lén đặt chiếc camera vào góc khuất, hướng thẳng vào nơi thằng bé đang nằm hy vọng rằng chiếc máy sẽ giúp anh hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Tôi anh bước ra ngoài, lòng đầy hồi hộp. Dù rời đi, tâm trí anh vẫn mãi quanh quẩn hình ảnh thằng bé yếu ớt, khiến anh không sao yên lòng. Tối hôm ấy cơn sốt kéo đến như báo tố, thằng út nằm co quắp trên sàn lạnh, đôi môi khô nứt, hơi thở thoi thóp. Và cơ thể nhỏ bé yếu ớt giật lên từng hồi trong cơn đau. Bé đèn đứng bên cạnh, Ánh mắt đầy xót xa nhìn em, cô đưa tay ra chạm vào, nhưng nó chỉ là một linh hồn. Bàn tay vô hình của nó chẳng thể chạm được vào em. Nó gào lên trong vô vọng, kêu gọi, nức nở cầu xin, nhưng chẳng ai nghe thấy. Từng giọt nước mắt của nó chỉ rơi vào khoảng không im lặng, bất lực nhìn em trai mình ngày một kiệt sức. Khi một cô giáo bước vào thằng út yếu đến mức chỉ biết nhìn lên, Đôi mắt lờ đờ như muốn cầu xin chút tình thương Nhưng bà ta chỉ nhìn nó với vẻ bực dọc, lớn tiếng mắng Mày lúc nào cũng ốm yếu mệt mỏi thật đó Đen đứng đó run rẩy tuyệt vọng đưa tay chắn trước em trai Cố gắng ngăn cản nhưng không làm được gì Chỉ thấy bà ta thô bạo nắm tay út kéo dậy Rồi đẩy mạnh, làm thân hình nhỏ bé của nó va mạnh vào tường Lăn tròn trên sàn Đen chỉ biết hét lên đau đớn Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng gào khóc của nó Khi nó yếu đến mức không còn đủ sức ngồi dậy Bà ta bỏ mặc nó nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo Không chăn, không gối Mỗi tiếng hò yếu ớt của nó Dường như chỉ làm tăng thêm sự bực dọc của các cô giáo Và một trong số đó bước tới Dùng chân hất mạnh vào người nó, đài nghiến Nín ngay, khóc lóc cũng chẳng ai thương đâu thằng út gắng cường bò dày bàn tay yếu ớt bấu vào sàn nhà một cô giáo khác tiến tới dùng chân đạp mạnh vào lưng nó đen nhào đến răng hai tay ôm lấy em trong tuyệt vọng nhưng chỉ là một cái ôm vô hình chẳng thể làm giảm đi nỗi đau cơ thể thằng út ngày càng yếu hơi thở gấp gáp nó rên lên từng tiếng nhỏ như cố tìm chút cứu rỗi mỗi tiếng rên rỉ của em là một nhát dao đâm vào lòng chị nó đen đau đớn đến không còn cảm giác tiếng đó bất lực tay chân run rẩy vừa giận dữ vừa đau đớn đến quặn lòng cuối cùng thằng út yếu lạ nằm bất động trên sàn đôi mắt lở đờ chầm chậm nhắm lại trong cơn mê man cuối cùng nó cảm thấy thân thể nhẹ bẫng và khi mở mắt ra nó thấy chị đang ngồi bên ánh mắt đầy đau đớn đôi tay vỗ về nó ngạc nhiên ngồi dậy hồn nhiên nói chị ơi em không còn đau nữa Đen mỉm cười, giọt nước mắt trực trào khi thấy linh hồn của em đã thoát khỏi nỗi đau khổ trần gian. Nó ôm em vào lòng, cố kìm nén nỗi đau đang xé lòng, giọng nói nhẹ nhàng. Em sẽ không đau nữa, em không phải chịu khổ nữa. Chúng ta sẽ gặp lại bà. Nghe đến bà đôi mắt thằng út sáng lên, gọi tên bà không ngừng. Bà, bà, em muốn gặp bà. Tiếng gọi của nó vang lên trong khoảng không vô tận mang theo mong ước của đứa trẻ, chưa hiểu rõ sự mất mát. Đen mỉm cười cúi xuống dịu dàng nói, lên lưng chị nè, chị cõng em đi chơi nhé. Đôi mắt thằng út sáng lên, niềm vui rạng rỡ hiếm hoi sau bao nhiêu tháng ngày mệt mỏi. Nó vui sướng nhảy tót lên lưng chị, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ đen, áp má vào tấm lưng ấm áp của chị, cảm nhận một niềm hạnh phúc, lạ lùng và an lành. Khi đen từ từ đứng dậy, đôi chân nhẹ bẫng, hai trẻ em như hòa làm một. Thằng út ngỡ ngàng khi thấy chị cõng mình bay lên khỏi mặt đất. Gió mơn man qua má nó, mát lành và tự do. Nó thốt lên vui sướng. Chị, mình bay rồi, mình bay rồi kìa. Đen chỉ mỉm cười vững chãi cõng em trên lưng. Cả hai vụt ra khỏi nơi được gọi là mái ấm, rời xa không gian lạnh lẽo, tàn nhẫn. Thằng út vòng tay ôm chị thật chặt mắt lấp lánh nhìn mọi thứ phía dưới Cứ dần thu nhỏ lại, xa dần Những đớn đau, những tiếng quát mắng Những cái đánh đập Tất cả đang bị bỏ lại phía sau Chỉ còn lại bầu trời bao la Nơi hai chị em đã được tự do Đèn khẽ thì thầm Em thích không út Thằng út gật đầu cười hồn nhiên Em không còn đau nữa, chị ơi Em thích lắm Đen mỉm cười nhẹ nhàng bay lơ lửng trên bầu trời Hai chị em lướt qua bầu trời đêm đầy sao Ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới Từ trên cao, thành phố hiện lên như một bức tranh nhộn nhịp Nhưng lại thiếu vắng đi tình thương dành cho những đứa trẻ như chị em nó Đen lặng nhìn xuống, lòng chịu nặng khi nghĩ về cuộc đời của mình và em trai Những số phận mà từ khi mới sinh ra đã không có quyền được lựa chọn cho mình một mái ấm thằng út ôm chặt lấy chị vòng tay nhỏ bé bám vào cổ đen như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ vụt tan biến nó cười hồn nhiên ánh mắt lấp lánh khi nhìn xuống những dòng người dưới phố cảm giác an toàn bao trùm khi biết rằng mình không còn phải chịu đựng những đớn đau nó cảm nhận như mình vừa thoát khỏi gông cùm của những tháng ngày tăm tối được rời xa những nỗi buồn và tổn thương đèn cõng thằng út về lại túp lều xưa lòng tràn đầy niềm vui khi thấy túp lều vẫn còn đó, chưa hề bị ai phá vỡ. Thằng út thơ ngây hỏi: mình về với bà hà chị? đèn nhẹ nhàng đáp: mình sẽ ở đây chờ bà một thời gian nữa, bà sẽ về với chị em mình. Dạ. Thằng út reo lên, đôi mắt sáng rực tràn đầy hy vọng. Hai chị em bước từng bước vào túp lều cũ, mọi thứ vẫn như xưa, đơn giản nhưng quen thuộc. Cây giường cũ kỹ và bộ bàn ghế đã hẳn dấu ấn thời gian. Nhưng đối với hai chị em, đó lại là nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp. Đã lâu lắm rồi, hai chị em mới có cảm giác về nhà như thế này. Thằng Út không thể kiềm chế niềm vui, nhanh chóng trèo lên giường. Ánh mắt nó rực rỡ như ánh sao. Nó đã giấu cho chị nằm kế bên, hai chị em nằm đó. Trong không gian tĩnh lặng, ký ức ùa về như một dòng suối trong vắt. Nó nhớ lại những ngày tháng có bà bên cạnh những đêm được bà ôm ấp và kể chuyện cho nghe đến khi hai chị em nó say giấc đèn khẽ thì thầm chị nhớ bà lắm út à thằng út gật đầu ánh mắt nó ánh lên sự đồng cảm em cũng nhớ bà bà kể chuyện hay lắm hai chị em nằm im lặng chỉ nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài như đang thì thầm những câu chuyện cổ tích mà bà từng kể Túp lều tuy cũ, nhưng là nơi nó tìm thấy sự bình yên và tình thương. Ở đó, nó không còn cô đơn, không còn sợ hãi, chỉ còn lại những giấc mơ tràn đầy hy vọng về tương lai, nơi bà sẽ trở lại và ôm chặt lấy nó như trước kia. Sáng hôm sau, Duy đến thăm thằng Út. Khi bước vào, anh ngạc nhiên khi không thấy nó đâu. Anh hỏi những người ở đó, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời vô cảm. Nó được chuyển đi nơi khác rồi. Cậu nói khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy lên phòng dón dén lấy lại chiếc camera mà mình đã giấu. Lòng đầy nỗi lo lắng và buồn chồn. Tối đó trong căn phòng trống trải, anh lấy thẻ nhớ từ camera, gắn vào máy tính. Khi mở lên, những hình ảnh từ đêm qua hiện ra. Anh không khỏi xót xa và căm phẫn. Tận mắt chứng kiến cảnh thằng út bị hành hạ dã man. Từng giây phút đau đớn của nó khiến anh không kìm được nước mắt. Vậy mà mọi người ở đó vẫn tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể họ đã quen với sự tàn nhẫn này. Thật là kinh tởm, đáng sợ. Duy lập tức liên hệ với số điện thoại của một tờ báo lớn, gửi đoạn phim cùng địa chỉ. Sau khi gửi đi, anh nhanh chóng nhận được phản hồi. Tuy nhiên, nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng anh lúc này Vẫn là không biết hai đứa nhỏ đang ở đâu liệu chúng có gặp lại được bà hay không Những ngày sau đó các phóng viên liên tục tìm đến để điều tra Thu thập thêm bằng chứng Cuối cùng công an cũng vào cuộc Sử dụng những chứng cứ cụ thể Để giải cứu tất cả trẻ em đang bị giam giữ Những cô giáo tàn ác cũng nhanh chóng bị đưa vào tù Với những mức án thích đáng Duy không gặp lại được bọn trẻ kể từ hôm đó Một đêm tối muộn khi anh trở về qua ngã tư quen thuộc Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Duy từ từ rẽ sang đường hướng về phía túp lều của hai chị em Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng Anh đến trước túp lều rón rén mở cửa nhẹ nhàng Túp lều bỏ hoang đã lâu Nhưng mọi thứ bên trong vẫn rất ngăn nắp Như thể thời gian đã ngừng lại ở đây Anh cảm nhận được không khí khác lạ bên trong Như có một sức sống nào đó đang ở đây Anh lấy trong ba lô ra hai con gấu bông, giọng anh nghẹn ngào. Chú không biết hai đứa có ở đây không, hay là đã được về với bà rồi. Nhưng uh, chú muốn tặng hai đứa một món quà. Rồi anh đặt hai con gấu bông nhỏ lên bàn. Nếu hai đứa có ở đây, hãy cho chú biết một tín hiệu nhé. Ngay lập tức một cơn gió nhẹ lướt qua người anh, làm anh rùng mình. Bé đèn cố gắng thổi vù vù, và suy biết hai đứa đang ở đây với mình như nhớ ra điều gì đó anh lấy chiếc gương nhỏ từ ba lô ra soi khắp xung quanh quả đúng như anh nghĩ hai bóng hình mờ mờ của hai đứa nhỏ đang ngồi lủng lặng trên giường nhìn anh khi nhìn qua gương anh thấy chúng cúi đầu như muốn cảm ơn anh vì những gì đã làm duy khẽ cầm lấy con gấu đặt cạnh bên chúng nhìn vào gương anh thấy hai đứa vui vẻ vuốt ve con gấu bông Họ ngồi nhìn nhau một lát nhưng không nói lời nào Cuối cùng Duy đứng dậy Thôi khuya rồi chú phải về Hai đứa cứ ở đây nhé Rảnh uh, chú lại ghé thăm Hai đứa khẽ gật đầu mỉm cười Và đưa bàn tay lên chào anh Duy bước lùi ra ngoài từ từ lên xe Lòng anh giờ đây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều Cảm giác như một cánh nặng đã được gỡ bỏ Và anh biết rằng mình đã làm đúng Hai linh hồn nhỏ bé ấy giờ đã tìm thấy sự bình yên. Khi xe duy rời khỏi túp lều, hai bóng đen trắng lúc trước cũng từ từ hiện lên, dẫn theo bà của bọn nó. Hai trẻ em run đẩy nhìn ra ngoài, lòng đầy hồi hộp. Khi thấy bà xuất hiện, nét hiền hậu trên khuôn mặt bà khiến hai đứa vui mừng, lao ra ngoài như những chú chim nhỏ vừa được thả tự do. Bà giờ đây đã trở lại hình dáng hiền hậu như xưa, không còn vẻ mệt mỏi, đau đớn như trước. Bà đến để đón hai con đây Bà nói giọng ấm áp và đầy yêu thương Đã đến lúc hai con được đi rồi Bà cũng đã trả xong tội lỗi mình gây ra Hai đứa trẻ chạy lại ôm chầm lấy bà Những giọt nước mắt hạnh phúc chạy xuống má Con nhớ bà lắm, thằng út nước nở Bé đen nhìn bà, ánh mắt dạng dỡ Bà dịu dàng nắm lấy tay hai đứa trẻ dẫn chúng đi Đi thôi, bà nói Giọng như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua Cả ba cùng bước đi bên cạnh hai cái bóng đen trắng ấy Hai trẻ em đi bên bà Lòng tràn ngập niềm vui và sự bình yên Họ không còn cảm thấy cô đơn hay đau đớn Mà thay vào đó là một cảm giác an toàn và hạnh phúc Bà sẽ dẫn dắt họ đến một nơi không còn nỗi khổ Nơi mà tình yêu thương và sự ấm áp sẽ mãi mãi bao bọc lấy họ Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới nhưng ngừng lại. Những bóng đen trắng từ từ hòa vào ánh sáng, mang theo những ký ức đau thương, nhưng cũng là hy vọng và tình yêu vô bờ bến. Họ đã tìm thấy nhau một lần nữa trong vòng tay của bà và cuộc hành trình mới của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Anh Duy. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nha.